Còn có, Tây Y cái này ngành sản xuất, liên lụy ích lợi quá lớn. Từ bệnh viện bác sĩ, hộ sĩ, đến chữa bệnh khí cụ, dược phẩm vân vân tương quan sản nghiệp, đây là một cái khổng lồ ích lợi liên không phải nói đoạn liền có thể đoạn. Lâm Huyền Thanh nói, thở dài, đều nói Tây Y cùng này tương quan sản nghiệp là nhất kiếm tiền, chung y đi so sánh với tới, hạ mấy châm, khai mấy uống thuốc thì tốt rồi, kia những người khác lấy cái gì từ giữa kiếm lợi. Tô Hoàng nghe được, không khỏi sửng sốt. Trung Quy vẫn là ích lợi. Đúng vậy, nay trong đó ích lợi gút mắt quá sâu, một không cẩn thận đạp sai, đó là toàn bộ toàn thua, cho nên cần thiết muốn bàn bạc kỹ hơn A lòng ta còn không phải xuất ruột, chính là có biện pháp nào đâu. Sự thật cứ như vậy bãi ở trước mặt, chỉ có thể một chút một chút đi thay đổi thôi. Bởi vì Trấn Hưng Trung ý cái này đề tài, hai thầy trò Chi Gian nói chuyện, không khỏi trở nên trầm trọng lên. Tô Hòa cũng đột nhiên phát giác, Nguyên Lai chính mình thân là quỷ y y hề môn môn chủ, trên người gánh vác trọng trách, Nguyên Lai là trầm trọng tới rồi tình trạng này, dường như một ngọn núi nhạc, làm người không thở nổi. Không thể phủ nhận chính là, nàng y hề thuật đích sắc cao, không chỉ là theo sư phụ Lâm Huyền Thanh nơi đó kế thừa lại đây cao siêu y y thuật, còn có đã trải qua quỷ y y hề môn điển tịch học tập, quần quận như hải trung y y chi thức, càng quan trọng là, nàng có được sinh linh chi khí làm hậu thuẫn. Ngươi tồn tại, chính là bởi vì trong cơ thể có sinh linh chi khí tồn tại, Tô Hòa làm duy nhất có thể thao túng sinh linh chi khí tồn tại, lục bạch cốt bác sĩ chết, đó là lại đơn giản bất quá sự tình, giống như là phía trước làm lâm huyền thanh khởi tử hồi sinh giống nhau, tuy rằng thực phí tinh lực, nhưng cũng không phải không có khả năng thực hiện sự tình. Chính là, vô luận Tô Hòa y thuật lại như thế nào cao siêu, nàng cũng chỉ là một người, đối mặt cái này quẩn quận trung y đi thế giới hải dương. Nàng chỉ là một viên tiểu bậc nước Nhưng là Hiện tại muốn nàng làm Lại là muốn nàng cái này tiểu bậc nước lay động toàn bộ Hải Dương Thay đổi toàn bộ Trung Ý Đi giới hiện trạng Liên tính sau lưng có sư phụ Lâm Huyền Thanh tọa chấn kia cũng là một kiện như thế Khó khăn như lên trời sự tình Lại nói tiếp Tô Hòa đảo tình nguyện đi lên trời Ít nhất đối nàng tới nói Lên trời so chấn hưng Trung Ý Đi chuyện này Muốn đơn giản nhiều Bất quá Hiện tại Tô Hòa đã thân là quỷ y y hề môn môn chủ, nàng gánh vác như thế khổng lồ vinh quang, tự nhiên cũng liền phải gánh vác khởi này phân trầm trọng trách nhiệm. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ nỗ lực. Tô Hòa nhìn sư phụ, trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Nàng trong mắt, lóng lánh sáng quắc quan mang, này quan mang, trung quy sẽ vì nàng phô liền một cái thông thiên chi lộ. Hoa thanh đại học cổng trường phụ cận sở tạ bụt. Sở tạ bụt giới vị liền quán cà phê tới nói. Không tính là là đặc biệt quý, nhưng là hoàn cảnh ưu nhã, hơn nữa có điểm tiểu tư tình thú người đều thích ở sở tạ bụt bên trong ngồi ngồi, cho nên liền tính là buổi chiều cái này khi đoạn, bên trong cũng là bị bọn học sinh ngồi đầy. Hôm nay là thứ năm, tô tỉnh thượng xong rồi buổi chiều khóa, đem thư đặt ở trong phòng ngủ mặt liền ra tới. Nàng ngày mai cũng đã không khóa, mà hôm nay buổi chiều 6 giờ đồng hồ, ba mẹ cùng tiểu đệ phi cơ liền đến. Nàng đã nói tốt muốn cùng Tiểu Hòa đi sân bay tiếp cơ. Gần nhất mấy tháng đều có thể cùng người nhà ngốc tại cùng nhau. Tô Tình nghĩ liền rất là vui vẻ, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, đẩy ra cửa kính đi vào. Ta muốn một ly hương thảo lấy thiết. Thanh toán tiền, lấy đơn, Tô Tình liền đứng ở một bên chán đến chết mà chờ. Đã đại tam Tô Tình, cũng chậm rãi học xong trang điểm, hơn nữa có tiền, tự nhiên cũng liền có phẩm vị cả người thoạt nhìn cùng trước kia liền hoàn toàn không giống nhau. một kiện hát sọc áo vest tông phối hợp cao hầu bao mông váy phía dưới ăn mặc một đôi xoáy khí mát ti đúng có một cái huỳnh quang phân sắc bọc nhỏ màu đen tóc dài rối tung mang theo một cái trâu hoa phát kẹp lộ ra trắng non tinh xảo mặt hóa trang điểm nhẹ càng là xông ra nàng thiên nhiên mỹ lệ ngài hương thảo lấy thiết hảo nhân viên cửa hàng đem ly giấy đệ đi lên tô tỉnh vừa mới tiếp nhận trong tay nắm di động liền văng lên Nàng tiếp khởi đặt ở bên hai, một tay bưng, cà phê liền đi ra ngoài. Uy, tỷ, ngươi ở đâu đâu? Ta lập tức liền phải tới rồi. Trong điện thoại mặt truyền đến Tô Hòa Thanh Âm. Ta liền ở bên này sờ tạ bút, ngươi có thể tìm được không? Nga nga, nơi đó. Ta đã biết. Ta lập tức liền tới đây. Treo điện thoại, Tô Tình vừa đi, một bên cúi đầu đưa điện thoại di động nhét vào trong bao. Nhưng là vừa nhấc đầu lại liền đụng phải một người. Vừa mới mới bắt được tay cà phê, tức khắc sái đối phương một thân. bị gột. Lâm hạo ngươi không sao chứ. Bên cạnh một nữ nhân tức khắc la hoàng lên. Tô tỉnh cái thứ nhất phản ứng đó là xin lỗi, nhưng là nghe được lâm hạo tên này thời điểm, lại tức khắc trinh lăng ở tại chỗ. Ngay sau đó, cổ tay của nàng liền bị một con hữu lực tay cấp bắt được. Tô tỉnh kinh ngạc mà nâng lên mặt, lại nhìn đến đứng ở trước mặt. Thình lình chính là nàng nhận thức cái kia lâm hạo. Nàng nhận thức lâm hạo còn có thể có ai. Bất quá chính là cái kia vì xuất ngoại lưu học, liền dứt khoát mà vứt bỏ nàng, cùng ngoại quốc ngữ học viện hệ hoa ngô kỳ ở bên nhau nam nhân kia. Nàng bạn trai cũ, lâm hạo. Tình tình. trầm thấp thanh âm, mang theo nhàn nhạt kinh ngạc, tô tình lại quen thuộc bất quá. Tô tình đôi mắt đau xót, thiếu chút nữa liền phải chảy ra nước mắt tới. Bất quá nàng vẫn là thực mau liền ngăn chặn chính mình muốn rơi lệ xúc động, làm ra một bộ rường như không có việc gì bộ dáng, nhẹ nhàng mà đem tay từ lâm hạo gồng cùm siềng xích bên trong tránh thoát ra tới. Thực xin lỗi. Nàng rũ mắt, không chút để ý mà nói một câu. Lâm hạo ngươi cùng người này nhận thức. Bên cạnh cái kia ăn mặc màu đỏ rực chỉ phỏn váy dài nữ nhân, tao mày hỏi một câu, lại không để ý quá nhiều, mà là trực tiếp hướng về phía tô tình làm khó dễ. Ai? Ta nói ngươi đi đường đều không có mắt à? Như vậy năng cà phê bắt đến nhân thân thượng nói lời xin lỗi là được. Bang không còn muốn thế nào? Tô Tỉnh thanh âm đột nhiên cất cao, thẳng tóc mà nhìn về phía nữ nhân kia, hơi hơi nhướng mày, đã lâu không thấy, nô kỳ, nô kỳ cao mày quan sát kỹ lưỡng cái này tương đối nàng tới nói có chút xa lạ nữ nhân, trong lòng lại ở kỳ quái ta như thế nào không quen biết nàng đâu? Trong đầu chợt linh quang chợt lóe, Tô Tỉnh. Nàng khiếp sợ mà nhìn nàng, hoàn toàn không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn xoay khí Mỹ lệ nữ hài, thế nhưng chính là nàng lao tình địch tô tình. Nàng cuối cùng biết vừa mới lâm hạo vì cái gì sẽ như vậy mất khống chế. Nô kỳ khẽ cắn môi, trong lòng rất là khó chịu, lại chính là bài trừ tôi cười, ai nha, thật đúng là không nhận ra tôi à. Tô tình ngươi biến hóa rất đại, bất chi bất giác, nàng ngư khí có chút tế ẩm đặc biệt là ở Lâm Hạo vẫn luôn nhìn không chớp mắt mà nhìn tô tình thời điểm. Tô tình trên tay cà phê đã phiên, cũng không tính toán lại đi mua đệ nhị ly, nàng mắt sắc nhìn đến một chiếc màu đen dạ hù ả ngừng ở bên ngoài, quen thuộc biển số xe nói cho nàng đó chính là tô hòa xe, liền không có tính toán tiếp tục chỉ hoãn đi xuống. Nàng thuận tay từ trong bao mặt lấy ra một sấp 100 khối, cũng không số, đại khái có 7-800 đồng tiền tả hữu, trực tiếp nhét vào Lâm Hạo trong lòng ngực. Lâm hạo không có phản ứng lại đây, ngơ ngác mà tiếp được. Tô tình nhìn hắn, nói một câu, giản phí, thực xin lỗi. Sau đó, nàng liền vòng qua lâm hạo, xài bước mà đẩy cửa đi ra ngoài, trực tiếp đi đến kia chiếc màu đen dạ u ạ trước mặt, kéo ra cửa xe ngồi xuống. Nay một cái quá trình, tô tình trong lòng vô cùng sảng khoái, một loại đâu trả thù khoái cảm ở trong lòng bước lên lên. Đáng chết lâm hạo, ngươi không phải thích tiền sao. Ra đây liền dùng tiền tắm ngươi. Cảm giác thế nào? Tô Tình có chút không thích hợp biểu tình bị Tô Hòa ngắm thấy. Một bên phát động xe, một bên hỏi một câu, ngươi làm sao vậy tỷ? Không có gì, vừa rồi nhìn đến Lâm Hạo cùng Nô Kỳ. Bọn họ, đã là không tương quan người, chúng ta vẫn là hiện tại đi sân bay đi. Hảo đi. Tô Hòa lái xe mang theo Tô Tình rời đi, để lại đứng ở nơi đó trinh lang một đám người. Lâm Hạo cùng Ngô Kỳ nhìn Tô Tình xoáy khí mà ném tiền sau đó ngồi siêu xe rời đi, đến bây giờ đều không có phản ứng lại đây, ngơ ngác mà nhìn bên ngoài đã trống rỗng đường cái biên. Ai, Ngô Kỳ? ngươi làm sao vậy? Đứng ở Ngô Kỳ bên cạnh nữ sinh kéo nàng một phen. Ngô Kỳ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, một bộ hoạt kiến quỷ biểu tình quay đầu lại, vừa mới đó là Tô Tình. Biến hóa như thế nào lớn như vậy? Lâm Hạo trầm gì gì mà thu hồi ánh mắt, bắt giấy yên lặng mà lao đi trên người cà phê. Mà Nô Kỳ trực tiếp lôi kéo hắn, đi theo cùng bọn họ cùng nhau hai nữ sinh tìm vị trí ngồi xuống. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi biết không? Nô Kỳ vội vàng hỏi, thuận tiện con ác ý mà phỏng đoán, nên không phải là bị ai bao dưỡng đi. Nàng nói, ngó Lâm Hạo liếc mắt một cái, trong lòng rất là vui sướng. Phía trước nàng liền dùng ảnh chụp lửa Lâm Hạo. Nói tô tình bị người bao dưỡng, cũng bởi vậy thành công mà chia rẽ hai người. Bất quá lúc ấy nàng cũng không biết sự tình là thật là giả, không nghĩ tới bây giờ còn có khả năng chó ngáp phải rồi. Như vậy vừa lúc, này một năm tới bọn họ ở nước ngoài, Nô Kỳ phát hiện chính mình liền tính lại như thế nào chủ động nhiệt tình. Lâm hạo cũng đối chính mình không lạnh không đạm, thật giống như chính mình chỉ là không khí giống nhau. Liền tính chính mình được xưng là Lâm hạo bạn gái. Nhưng cái này cái gọi là bạn gái tên tuổi, thật giống như là cái chế cười, bởi vì lâm hạo căn bản là không đệ bụng, một ngày xuống dưới liền không có cái gì thời gian là cùng nàng ở bên nhau, trừ phi là nàng chủ động đi theo lâm hạo dính ở bên nhau. Cái này làm cho nàng trong lòng thực khó chịu, nhưng là ngô kỳ cũng biết, lâm hạo hơn phân nửa vẫn là đối tô tình lòng có dư luyến. Nếu tô tình bị bao dưỡng sự tình là thật sự. Hơn nữa hiện tại còn làm Lâm hạo tận mắt nhìn thấy đến nàng thượng thổ hào siêu xe rời đi, kia đối Lâm hạo tới nói khẳng định là cái đả kích, nói không chừng nàng liền có thể thành công thừa cơ mà vào. Nghĩ đến đây, Nô Kỳ vừa mới đụng vào tô tình không mau cũng tan thành mây khói, trên mặt hiện ra nhàn nhạt nhẹ nhót. Người nói cái gì đâu? Ngồi ở nàng đối diện cái kia nữ sinh lại trắng nàng liếc mắt một cái, cái này nữ sinh trong nhà bối cảnh rất đại, cũng không sợ Nô Kỳ. Tự nhiên cũng liền không cần lệnh bợ nàng. Bất quá nàng cùng Ngô Kỳ quan hệ nhưng thật ra khá tốt, liền đem chính mình biết đến sự tình đều nói ra, phía trước hệ bên trong thật là có truyền lưu Tô Tình là bị bao dưỡng, Tô Tình cũng vẫn luôn bảo trì trầm mặc, không có mở miệng, mọi người đều đương nàng là cam chịu, sau lại đại gia mới biết được, nàng là thâm tàng bất lộ đâu. Thâm tàng bất lộ. Ngô Kỳ ngẩn ra, chẳng lẽ trong nhà nàng rất có tiền? Nàng trong lòng đột nhiên có dự cảm bất hảo. Hãng ăn là có tiền, quả thực là phi thường có tiền. Nàng ăn sinh nhật thời điểm, có người đi nhà nàng, nàng liền một người ở tại Tây Sơn Biệt Thự. Ngươi nói cái nào bao dưỡng tiểu Tam sẽ cho tiểu Tam ở Tây Sơn Biệt Thự như vậy chỗ nào bán phòng ở. Như thế nào không có khả năng, vạn nhất nhân ra phi thường có tiền đâu. Nô kỳ vẫn là mạnh miệng, cũng thuận tiện ngó ngó lâm hạo. Lúc này lâm hạo cả người đều đã cứng đờ. Ngươi cho rằng chúng ta cũng chưa suy đoán qua. Cái này nữ sinh rất là bắt quái, thần bí hề hề mà nói, có nhân tâm tò mò, liền dùng sức mà hỏi thăm bái. Ngươi cũng biết, trong trường học mặt đám kia người, không có gì chuyện này làm, cả ngày liền đào người. Nàng tuy tiện mà nói, lại một chút không nhớ rõ chính mình cũng là này đàn đào người người chung một cái. Sau đó đâu sau đó đâu? Nô kỳ có chút sốt ruột hỏi. Tuy rằng không có thể hỏi tham gia tới trong nhà nàng là cái gì bối cảnh, nhưng là biết Tây Sơn Biệt Thự căn hộ kia là nàng mội muội, sở dĩ nàng một người ở tại Tây Sơn Biệt Thự, là bởi vì nàng muội muội ở tại Kinh Thành một bộ tứ hợp viện Trung, kia bộ tứ hợp viện chính là trước kia tiêu chuẩn vương phủ cấp bậc A. Hiện tại không có mấy cái trăm triệu đều đừng nghĩ bắt lấy tới. Hơn nữa vẫn là thuộc về dù ra giá cũng không có người bán cái loại này. Muội tử kích động lên. Nói được đó là một cái ba hoa trích tròe, mà nàng người nhà, hiện tại đều ở đưa ra thị trường, mới nhất khai lâu bản, có một bộ vài ngàn bình biệt thự cao cấp. Tấm tắc, chân chính thủ hảo, Nhà nàng như vậy có tiền. Như thế nào sẽ ngô kỳ tròn váng, trong đầu trống rỗng. Ta một cái bằng hưu bắt quái lên, chuẩn bị hỏi thăm hạ nàng bối cảnh thời điểm, chỉ biết nàng có một cái muội mội, đặc biệt có năng lực, đang chuẩn bị tìm hiểu nguồn gốc, đã bị người cảnh cáo. Nàng buông tay, bĩu môi, dù sao tổng thượng sở thuật, Tô Tình chính là một cái thần bí có bối cảnh người, trọng điểm là, cho không được. Hiện tại trong trường học mặt một ít nghe đồn người, đối nàng đều là kính nhi viện chi Nga. Loại này đại thần cũng lây dính không được. Nô kỳ cao mày, liền ra thế của ngươi đều. Ai? Đừng nói nữa đừng nói nữa. Nàng vội vàng xua tay, rất là xấu hổ. Chẳng lẽ nàng muốn nói? Bị cảnh cáo người kia chính là nàng chính mình. Như vậy mất mặt sự tình nàng mới sẽ không nói xuất khẩu. Ta có việc đi về trước. Lâm hạo xanh mặt đứng dậy, trực tiếp rời đi, cũng không có cấp ngô kỳ nói chuyện cơ hội. Đồng hành cái kia nữ sinh rất là kinh ngạc, Lâm hạo đây là làm sao vậy? Nên không phải là biết bạn gái cũ ra thế hiền hách, hối hận từ bỏ nàng đi. Nàng buồn ý chỉ là chỉ đùa một chút, ai biết ngô kỳ một chút liền bạo, trực tiếp phẫn nộ quát. Ngươi nói hiệu nói vượn, cái gì đâu. Nàng thanh âm rất cao, cơ hồ sở tạ bột bên trong tất cả mọi người quay đầu tới xem bọn họ. Ngôi ở ngô kỳ đối diện cái kia nữ sinh cũng là vẻ mặt không vui, ngươi hạ thồn nào cái gì đâu. Ta còn không phải là chỉ đùa một chút sao. Đến nỗi sao, ngươi tiểu thư tính tình ta còn không phụng bồi đâu. Bình bình, đi. Nàng lôi kéo bên người bạn nữ, liền đứng dậy rời đi. Đi thời điểm còn không quên đạp bên cạnh bàn cái kia phóng bao ghế một chân, làm ra rất lớn tiếng vang, trắng ra về phía Ngô Kỳ tỏ vẻ chính mình đấy lòng không vui. Ngô Kỳ lạnh mặt ngồi ở chỗ kia, không nói một lời. Một bàn người tan dã trong không vui. Tô tình đối này cũng không cảm kích, nàng cùng Tô Hòa cùng đi sân bay tiếp ba mẹ cùng Tô Cố lúc sau, liền trực tiếp trở về Tây Sơn biệt thự. Tô Chí Đức cùng Lâm Lệ Hà đều là biết, Hiện tại Tô Tình là ở tại một bộ tứ hợp viện bên trong, kia bộ tứ hợp viện cũng là nàng sư phụ đưa cho nàng, ngọn nguồn đều hiểu biết, tự nhiên không có nói cập cái gì. Bất quá ba mẹ thật vất vả tới kinh thành, Tô hỏa vẫn là quyết định đêm nay liền lưu tại Tây Sơn biệt thự bên này. Tiểu tường nhớ lại hảo muốn báo cái nào trường học không có. Tô hỏa đột nhiên nhớ tới hỏi một câu. Vốn dĩ tưởng báo kinh đại, kết quả nhị tỷ ngươi không ở chỗ đó đọc. Ta liền cố mà làm mà báo đại tỷ ở hoa thanh đi. Tô cố nít miệng cười, lộ ra trắng tinh hàm răng. Tô tình trực tiếp chính là một cái bạo lật đập vào hắn trắng thượng, cảm tình quốc nội số một số hai hoa thành, bao nhiêu người còn không thể nào vào được, tới rồi ngươi nơi này liền thành cố mà làm đúng không? Tô cố nhe răng trợn mắt mà xoa chán, ta lại chưa nói mạnh miệng, ta này thành tích xuất ngoại cũng không có vấn đề gì vừa lúc lúc này lâm lệ hà bưng tức tốt quả táo khối đi tới, trên mặt cũng là sán lạn tươi cười, ta cũng không nghĩ tới tiểu cố lần này ra tới thi đại học thành tích tốt như vậy, thi đại học trạng nguyên liệt. Ha ha, chúng ta tô ra ba cái hài tử quả nhiên đều không đơn giản. Đúng rồi tiểu hoa ngươi hiện tại chân đều hảo, muốn hay không lại hồi kinh đại. Tô hỏa cười khổ xua xua tay, không cần, ta sự tình nhiều lắm đâu, dù sao cũng không kém cái kia bằng cấp Ai, tùy tiện ngươi đi, chính ngươi quyết định. Tiểu cố không phải nói ra thủ đô được không? Muốn hay không xuất ngoại? Tô Hòa đề nghị nói. Ai, thật vậy chăng? Lâm lệ hà phía trước hoàn toàn không có nghĩ tới vấn đề này. Nghe được Tô Hòa như vậy vừa nói, cũng là trước mắt sáng ngời. Tô cố thanh tích, hoàn toàn có thể ghi danh nước ngoài thường thanh đằng đại học. Hơn nữa hiện tại Tô Cố tiếng Anh trình độ cũng đã đạt tới cùng người nước ngoài bình thường giao lưu vô chướng ngại nông nỗi. Tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Chỉ là phía trước Lâm Lệ Hà đều không có nghĩ tới muốn đem Nhi tử đưa qua quốc. Hiện tại nghe được nữ Nhi như vậy nhắc tới, cũng cảm thấy là cái ý kiến hay. Ta không nghĩ xuất ngoại. Quá xa. Tô cố cái thứ nhất phản đối. Ngươi cũng nên đi ra ngoài tôi luyện tôi luyện. Tô Hòa vô vô hắn đầu. Tô cố nghe được Tô Hòa nói như vậy, lại là sừng sốt, trong lòng cũng có chút động dung. Phía trước ở đưa ra thị trường cờ tờ vờ phát sinh kia hết thảy, làm tô cố thân thiết mà ý thức được, nguyên bản tự cho là đã thực ghê gớm, ai biết còn kém xa lắm đâu, lúc ấy hắn thật sâu nhận thức đến chính mình nhỏ bé, hết thảy thế nhưng còn muốn dựa vào tỷ tỷ giải quyết. Nghe được tô hòa hiện tại nói như vậy, hắn thật đúng là có điểm ý động, muốn xuất ngoại tôi luyện một chút chính mình. Nếu đều nói như vậy, vậy ở ghi danh trường học phía trước đem chuyện này trước định ra đến đây đi. Tô Thỉnh cũng là tương đối tán đồng Tô Cố xuất ngoại. Tô Cố, kia, Thử xem. Hảo A, ta hỗ trợ liên hệ một chút. Tô Hỏa tùy ý mà nói, lại không quên dặn dò Tô Cố, bất quá Tô Cố ta nhưng nói cho ngươi, xuất ngoại là làm ngươi tôi luyện, đến lúc đó trong nhà chỉ biết cho ngươi giao nộp học phí mấy thứ này, ngươi sinh hoạt phí, cần thiết muốn chính ngươi tránh. Nàng nhưng không có quên trên mạng nhìn đến những cái đó quốc nội phú nhị đại đến nước ngoài đọc sách lại là tiêu xài tiêu phí quá xa xỉ sinh hoạt linh tinh tin tức, nàng nhưng không nghĩ làm đệ đệ cũng trở thành cái loại này người. Đương nhiên, Tô Cố ở điểm này, còn là phi thường tán đồng. Thừa dịp ba mẹ cùng đại tỷ đều không ở bên cạnh, Tô Cố tiến đến Tô Hòa bên người, thấp giọng nói, "Tỷ, ngươi chừng nào thì làm ngươi kia bảo tiêu giáo giáo ta võ thuật bái? Cái gì võ thuật?" Tô Hòa nhảm chán mà phiên tạp chí, cũng không có để ý Tô Cố nói được lời nói. Chính là... Chính là ngày đó ngươi cái kia bảo tiêu, hai ba hạ liền đem người đánh tới cái loại này. Cùng bờ rủ sơ lý giống nhau. A đạt! Hắn còn nhân tiện làm cái chẳng ra cái gì cả mà tạo hình. Tô Hòa liếc hắn, xì một tiếng bật cười, ngươi là đột nhiên nhớ tới đi. Tô Cố ngượng ngùng mà chào chào đầu, ta tưởng... Làm chính mình trở nên càng cường đại mà thôi. Tô hòa sửng sốt, thẳng tắp mà nhìn tô cố, lại phát hiện hắn tuy rằng là ở ngựa ngùng mà cười, nhưng là hắn biểu tình, lại là phi thường kiên nghị. Tô hòa thế mới biết, tô cố đích xác không phải tâm huyết dâng chào mà thôi. Nàng nhúng mày, đáp ứng xuống dưới, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi không chê mệt mới hảo, nhưng là cái này luyện võ không phải một ngày hai ngày sự tình, ngươi không nghĩ lái xe đi ra ngoài chơi. Ta chính là đáp ứng rồi muốn đưa ngươi một chiếc siêu chạy. Ngoại ý muốn, Tô Cô ở ngay lúc này lại không có một chút dao động. Ta cảm thấy so với xe thể thao, ta càng thích luyện võ. Ở xuất ngoại phía trước, ta đều sẽ nghiêm túc nỗ lực. Xuất ngoại lúc sau, ngươi cũng muốn như vậy mới hảo. Tô hỏa phát giác đệ đệ thế nhưng có này phân tiến tới tâm, tâm tình tức khắc rất tốt. Ai, có cái gì ở chấn động? Tô cố đột nhiên nói. Tô hỏa liếc mắt một cái. Ngươi đem ta di động ngăn chặn. Nga nga. Tô cố một phen sở đến Tô Hòa di động rút ra, ngượng ngùng mà cười đưa tới Tô Hòa trước mặt. Tô Hòa chừng hắn một cái, cầm lấy di động vừa thấy, lại phát hiện mặt trên rõ ràng là quen thuộc hai chữ. Phó mạng. Nàng tay run lên, sững sờ ở nơi đó một lát, lại chưa chuyển được điện thoại, mà là vẫn luôn chờ nó chấn động, biết quy về bình tĩnh. Sáng lên trên màn hình, biểu hiện cuộc gọi nhờ phó mạng, 49. Vừa mới, chính là phó mạc đánh tới đệ 49 cái cuộc gọi nhỡ, Tô Hòa vẫn cứ không có tiếp khởi. Ai điện thoại a? Thì ngươi như thế nào không tiếp đâu? Tô cố tò mò hỏi một câu, lại muốn đi xem Tô Hòa màn hình di động. Tô Hòa lập tức cấn xuống chờ thời kiện, màn hình di động lập tức đen đi xuống. Nàng tùy tay đưa điện thoại di động xùy ở trong túi, đem tạp chí thời trang ném tới một bên, sau đó đứng dậy rời đi. Không liên quan chuyện của ngươi. Nàng trực tiếp lên lầu mà đi, lưu lại vẻ mặt kinh ngạc tô cố. Tô Hòa trở về phòng, đóng cửa lại, lập tức nhảy đến trên giường. Nàng ấn lượng di động, trong bóng đêm, màn hình di động ánh sáng có vẻ phi thường chói mắt. Tô Hòa dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve màn hình di động, sau đó, trường ấn chờ thời kiện, tắt máy hình ảnh hiện lên, di động hoàn toàn quy về yên tĩnh. Nàng đưa điện thoại di động ném đến một bên, đem mặt trôn ở mềm mại bên trong chăn. Giấu đi trong đầu một mảnh hỗn loạn. Hai bốn một gặp mặt. Lại là một ngày sáng sớm, buổi sáng bảy giờ, phó mạc đồng hồ sinh học liền đánh thức hắn. Hắn mở to mắt nhìn trần nhà, nhẹ nhàng cau mày, lại có một loại mờ mịt đến không biết làm sao cảm giác. Ngày hôm qua hắn cấp tô hòa đánh 50 cái điện thoại, thứ 50 cái thời điểm, di động đã tắt máy. Nàng quả nhiên là sinh khí. Tuy rằng trải qua tô hòa đặc thù thủ đoạn, Làm Tô Hòa cùng Phó Mạc đều giải khai cùng đường tuyết chi gian này đoạn hiểu lầm, nhưng là chuyện này, giống như cũng không có bởi vì đường tuyết chết, mà tan thành mây khói. Cứ việc biết Phó Mạc cũng không có phản bội chính mình, nhưng là Tô Hòa phát hiện, chính mình cùng Phó Mạc chi gian, vẫn cứ xuất hiện không thể miêu tả vết rách. Mà Phó Mạc ở biết được chuyện này lúc sau, ngay từ đầu là mừng rỡ như điên, cái thứ nhất phản ứng chính là đi tìm Tô Hòa, nhưng là Tô Hòa đối hắn cũng không để ý tới. Lại giống như một chậu nước lạnh bắt tới rồi hắn trên đầu, lạnh leo thể hồ quán đỉnh, làm hắn trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại đây. Hắn đột nhiên phát giác, chính mình sai chính là như thế thái quá, lúc trước sự tình, cứ việc không phải hắn tình nguyện, nhưng là sao lại hắn vì cái loại này buồn cười lý do, liền muốn từ bỏ chính mình cùng Tô Hòa cảm tình hành vi, không thể nghi ngờ, cũng là một loại phản bội. Nghĩ kỹ này hết thệ phó mạ, mới thế nhưng cảm thấy chính mình cùng Tô Hòa cảm tình thế nhưng đã muốn chạy tới Huyền Nhai bên cạnh. Tô Hỏa, Tô Hỏa, Tô Hỏa. Phó Mạc dùng cánh tay chặn đôi mắt, cũng giấu đi hắn trong mắt yêu ớt bất ham, trong miệng lại là vô ý thức mà vẫn luôn ở nhắc mãi tên này. Đinh linh linh. Đầu dương thượng máy bàn đột nhiên vang lên. Phó Mạc hiện tại công tác đã một lần nữa đi vào quỹ đạo, cứ việc hắn thực không nghĩ tiếp cái này điện thoại. Nhưng là biết cái này điện thoại tất nhiên là bí thư đánh tới có quan hệ với công tác thượng sự tình, hắn vẫn là không thể không cầm lấy điện thoại phóng tới bên hai. Bột, hôm nay buổi sáng 9 giờ có một hội nghị, văn kiện ta đã làm Lý Lý đưa đi qua. Lý Lý là phó mạc bên người mới tới trợ lý. Đã biết. Phó mạc nói xong, liền treo điện thoại. Trong lòng mỏi mệt bất ham, hắn cũng chỉ là đè ở đáy lòng, thân là công tác cường đạo hắn vì hôm nay buổi sáng cái kia đại hợp tác án hội nghị, không thể không từ trên giường bỏ lên. Chân trần đạp lên bởi vì trung ương điều hòa mà có chút lạnh lẽo mục trên sàn nhà, phó mặc ngón chân hơi hơi cuộn tròn một chút, hắn đứng dậy đi ra phòng ngủ, đi vào phòng bếp, vì chính mình đổ một ly sữa bò. Trước kia hắn đều là thói quen muốn đem sữa bò đun nóng lại cùng, nhưng là lúc này, hắn thế nhưng trong lúc vô ý quên mất cái này bước đi, đem tủ lạnh bên trong lấy ra tới sữa bò ngã vào ly trùng, liền trực tiếp cầm lấy uống một ngụm. lạnh lẽo vị làm hắn nhíu nhíu mày. chuông cửa đột nhiên vang lên, phó mạc đi qua đi, nhìn đến điện thoại video mặt trên xuất hiện tân trợ Lý Lì Lì mặt. Bụt, ta là vì ngài đưa văn kiện tới. màn hình bên trong vũ mị nữ nhân, lúng đồng tiền như hoa. phó mạc đấy lòng có chút không vui, lại vẫn là ấn một chút cái nút. thực mau, Lý lì, lì từ thang máy bên trong đi ra nàng ở huyền quan chỗ cởi ra chính mình dày cao gót dám lên màu đen tất chân liền trực tiếp đi đến không thể không nói phó mạc tân chiêu cái này trợ lý lý ly là một cái không hơn không kém mỹ vật liền tính lúc này trên người ăn mặc trang phục công sở cũng vẫn cứ che đậy không được kia phập phồng quyến rũ dáng người cũng đủ làm sở hữu nữ nhân ghen ghét quyến rũ màu rượu đỏ tóc ngắn giỏi giang lưu nhã trắng non hạt dưa khuôn mặt nhỏ dùng nhãn tuyến bút phát hỏa yêu mị bóng quang điện còn có kia trương ngậm nhàn nhạt tươi cười, hoặc nhân vô cùng môi đỏ. Chính là dáng vẻ này, không biết cũng đủ làm nhiều ít nam nhân, thuyết phục ở nàng trước nghiệp váy hạ. Bột, văn kiện đưa tới. Lý lý ôm phồn đờ, từng bước một dâm đến quyến rũ như sả chậm rãi đi vào phó mặc trước người. Nhìn đến lúc này bột, Lý lý đáy lòng là ngăn không được lửa nóng. Tuy rằng phía trước cũng đã biết nàng tần bột phi thường xoái, Căn bản là không phải trước kia những cái đó hói đầu lão nhân có thể so, nhưng là hiện tại nhìn đến bột bộ dáng, nàng vẫn cứ nhịn không được trước mắt sáng ngời. Ở công ty thấy bột, xuyên đều là chính thống Tây Trang, thoạt nhìn hoặc nhiều hoặc ít có chút cử người với ngàn dặm ở ngoài, chính là hiện tại ở nhà bột. Một thân màu xám bạc xưởng lánh châm dệt sam màu đen quần dài phát họa ra hai điều chân dài, tóc bởi vì mới vừa khởi mà có chút hỗn độn Trên mặt cũng rút đi lạnh băng mặt nạ trở nên bình dị gần ui. Lý Lý đương nhiên tâm động, nàng phi thường rõ ràng chính mình mị lực, lúc này mà không có nghĩ nhiều, nhẹ dịch liên đủ, vũ mỹ tiến lên. Bụt, nàng mỹ nhãn như thơ, toàn thân tản ra quyến rũ hơi thở, mị hoặc vô cùng. Kỳ thật lão bản cùng chính mình trợ lý phát sinh một chút công tác ở ngoài quan hệ, là một kiện phi thường bình thường sự tình. Đương nhiên, Lý Lý cũng chưa chắc không có nghĩ tới, muốn coi đây là mở đầu chậm rãi trở thành bột bên người chính quy bạn gái, phải biết rằng, trở thành phó mạc bạn gái chuyện này, thật sự là quá làm một nữ nhân kích động. Lý lý lòng tràn đầy đều là tương lai chính mình muốn như thế nào tiếp tục đi xuống, lại hoàn toàn không nghĩ tới, phó mạc căn bản đều không có để ý nàng, xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, liền lánh đạm mà đem nàng phất hai Nàng mị lực, đối với phó mạc tới nói, không dùng được. Lý lý ngơ ngẩn. Ngây ngốc mà nhìn Phó Mạc, trong lòng cũng là lớn lao sỉ nhục cảm. Còn không có nàng bắt không được nam nhân. Kết quả, Phó Mạc liền lãnh đạm mà đối nàng tới một câu, chặt đường. Đồ vật bông, đi ra ngoài. Nói xong, hắn liền vào phòng rửa mặt thay quần áo đi. Chờ đến Phó Mạc ra tới thời điểm, Lý Lý vẫn là thực thức thời mà rời đi. Nàng vốn dĩ liền rõ ràng bột ở công ty nói một không hai tính tình. Hiện tại biết chính mình đại khái chọc giận buốt. Tự nhiên không dám nhường đốc. Phó mạc đi ra, nhìn đến trống rông nhà ở, hừ lạnh một tiếng. Hắn đi đến bàn ăn bên cạnh, đang chuẩn bị lộn một chút đồ vật tới ăn thời điểm. Trên mặt bàn di động đột nhiên chấn động lên. Phó mạc cũng không thấy, bắt lại liền đặt ở bên hai. Là ta. Điện thoại kia đầu truyền đến phó mạc vô cùng quen thuộc thanh âm. Phó mạc cả người như bị sét đánh, trong phút chốc trinh lăng ở tại chỗ, nắm di động, thế nhưng như là choáng váng giống nhau. Phó Mạc, ngươi ở đâu? Không có được đến đáp lại Tô Hòa, lại một lần hỏi. Phó Mạc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn thật dài mà hô khẩu khí, nhắm mắt lại, ta ở. Ta vẫn luôn đều ở, chờ ngươi trở về tìm ta. Ngươi hôm nay buổi sáng có rảnh sao? Ta muốn tìm ngươi ra tới nói chuyện. Tô Hòa ở điện thoại kia đầu nói. Phó Mạc hai lời chưa nói liền đáp ứng xuống dưới. Sớm như vậy còn không có ăn cơm sáng đi, vừa lúc. Cùng nhau ra tới ăn đi. địa chỉ ta dùng tin nhắn chia ngươi. Hảo! Nghe được tô hòa như vậy nhàn nhạt mà nói, Phó Mạc lại cảm thấy đáy lòng một trận ấm áp. Treo điện thoại lúc sau, Phó Mạc lấy thượng đồ vật liền ra cửa. Ngồi trên xe thời điểm, Phó Mạc thuận tay bắt thông bí thư điện thoại. Hôm nay buổi sáng hội nghị cho ta đẩy rớt, ta có việc gấp. Còn có, cái kia tân trợ lý Lily, từ. Ta đã biết, bột... Bí thư đối phó mạc nói không có một chút phản bác, trực tiếp liền đáp ứng rồi xuống dưới. Phó mạc phát động xe, hướng tới mục đích địa mà đi. Nửa giờ lúc sau, một tiệm cà phê chung, phó mạc cùng tô hòa đối với ngồi xuống. Hai người gặp mặt thời điểm, cũng không có đặc biệt biến hữu, bình bình đạm đạm cùng thường lui tới giống nhau. Bọn họ cùng nhau tìm vị trí ngồi xuống, liền điểm cà phê cùng bánh sừng bò cùng với hoa phu bánh, giống như chính là vì ăn bữa sáng mà đến. Gần nhất mấy ngày qua đến hảo sao? Ngươi lại tiếp tục công tác. Tô Hòa dẫn đầu hỏi. Phó Mạc lại cảm thấy lúc này vô cùng khẩn trương, liền tính là nói một cái hơn một tỷ hợp tác gán thời điểm, hắn cũng không có như vậy khẩn trương. "Ân, ân. Ngươi đâu? Con Hảo đi, gần nhất nhà ta người đều đến kinh thành tới, mấy ngày nay đều bồi bọn họ đâu." Nói tới đây, Tô Hòa nhịn không được hơi hơi mỉm cười. Phó mạc nhìn tô hòa tươi cười lại là ngẩn ra, có bao nhiêu lâu không có nhìn đến nàng tươi cười đâu. Hắn không biết, chỉ là cảm giác, rất xa. Rất xa. Hai người mở đầu đối thoại cũ kỹ mà trường kiếm, cũng không có cái gì đặc biệt. Lúc này tiệm cà phê bên trong người không nhiều lắm, bọn họ điểm đồ vật cũng thực mau đưa lên tới. Hai người ở cái này trong lúc cũng đều là vẫn luôn ở nói chuyện thiếm, biểu tình nhẹ nhàng nhàn nhã. Tạ Hỷ Tì đảo thật là cái du lịch hảo lựa chọn, thích hợp lướt sóng cùng dương buồm ra biển, biển sâu câu cá cũng rất thú vị, còn có vòng xoay du lịch, mặt trời lặn tuần tra, pha lê thuyền, cùng dây ý tệ lệ bụng. Phải không? Ta đây nhất định phải đi một chuyến. Nhắc tới du lịch tới, Tô Hòa cũng rất hưng phấn. Phó Mạc giật mình, theo bản năng đề nghị, kia chờ ta vội xong trên tay sự tình, chúng ta cùng đi đi, Tạ Hỷ Tì. Tô Hòa sướng sốt. Lại không có trả lời, mà là bưng lên cà phê uống một ngụm. Không khí tức khắc lâm vào trầm mặc bên trong. Rắc. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một cái rất nhỏ thanh âm. Phó mạc nhíu mày quay đầu, vừa lúc nhìn đến tiệm cà phê bên trong một cái nhân viên nữ, cầm một cái chụp lập đến camera, cười khanh khách mà nhìn hai người. Vừa mới nhìn đến kia phúc cảnh tượng quá Mỹ, nhìn không được tay ngứa chiếu xuống dưới, ngượng ngùng ai nhị vị, này bức ảnh liền tặng cho các ngươi đi. Nhân viên nữ cười đem ảnh chụp đệ đi lên. Phó Mạc ngơ ngác mà tiếp nhận, phóng tới trước mắt vừa thấy, lại cũng là ngơ ngẩn. Ảnh chụp chung cảnh sắc, đích sắc giống như họa báo tuyệt đẹp, kia ảnh chụp chung một nam một nữ, ngồi ở cửa sổ sắt đất bên cạnh, sáng sớm ấm áp dương quang chiếu vào hai người trên người, mạ lên một tầng nhu hòa kim sắc, mà dưới thân chiếc ghế, cùng trên bàn bánh mì cà phê, dường như đều tản ra nhàn nhạt hương khí, xuyên thấu qua ảnh chụp nên diện mà đến. Trên ảnh chụp Nữ hải chính bưng cà phê liễm mi uống, nam nhân vẽ mặt chờ mong tươi cười, một chương lệnh lùng mặt vào giờ phút này nhu hòa như nước, ôn nhu mà nhìn nữ hải, dường như đó chính là hắn toàn bộ, như thế chuyên chú nay bức ảnh, đích xác làm phó mạc phi thường vui lòng. Trên mặt hắn không tự giác hiện ra tươi cười, đang muốn muốn đưa cho tô hòa thời điểm, lại thấy đối diện tô hòa, buông ly cà phê, thấp thấp nói một câu, chúng ta vẫn là chia tay đi. Phó Mạc tức khắc ngốc ở tại chỗ, hắn trầm mặc mà nhìn Tô Hòa, trong lòng tất cả lời nói quay cuồng, lúc này lại là một câu đều nói không nên lời. Ta nói nói xong. Tô Hòa cười khổ đứng dậy rời đi, độc lưu Phó Mạc ở nơi đó. Hắn nắm ảnh trụ, ngây ngốc mà ngồi ở chỗ kia, quán cà phê chảy xuôi á tinh khiết và thơm như rượu sao ổ tiếng ca. Im lặng thì sai lập nhưng là ta biết đây là ái. Bù thì phỉ thuật nếu ta nói cho toàn thế giới. Yếu nở vợ sẽ hê nuốt, ta vĩnh viễn đều nói không xong. Cô sẽ toát nó xét tổ dịu bởi vì ta còn không có nói cho ngươi. Enta sẽ sắc lì hạ tì nỉ tô phẹn đủ bị thỉ hủ, cùng ngươi cộng độ quãng đời còn lại mới là ta chân chính muốn làm sự. Sao đi ghi vẹ hủ, ta hẳn là từ bỏ sao. Ồ sao đi giờ sẽ kiểm tra xỉn hoạ vệ mình. Hay là nên tiếp tục kiên trì con đường này. Ê vẹn nhì phẹn ở nào phẹ giờ, cho dù không có bất luận cái gì kết quả. Ở Tudor Buster. Hoặc là này chỉ là ở lãng phí thời gian. Evenny Philip Niu Mi Le Xia Bi Buster. Nếu ta biết thuộc về ta phương hướng sau hẳn là buông tay sao? 242 đặt bao hết. Đi ra quán cà phê khoảnh khắc, Tô Hòa đột nhiên cảm thấy có một loại khó có thể miêu tả nhẹ nhàng cảm, toàn bộ thân thể dường như đều huyền chuyển nhẹ nhàng lên giống nhau, cái loại này nhảy nhót cảm giác, từ đấy lòng đột nhiên sinh ra. Nay cũng không phải nói Nàng cùng phó mạc cảm tình, cho nàng mang đến rất nhiều không hài lòng cùng trầm trọng linh tinh, chỉ là nói, gần nhất nàng cùng phó mạc chi gian, xuất hiện vấn đề, làm nàng cảm thấy phi thường dối giám, dường như có một ngọn núi đè ở trên người dường như, làm nàng cảm giác phi thường không thoải mái. Đương hiện tại hoàn toàn giải quyết vấn đề này thời điểm, nàng tức khắc liền cảm thấy nhẹ nhàng lên. Ngồi vào trong xe, tô hỏa ấn xuống khởi động kiện thời điểm, lại đột nhiên không ngọn nguồn mà thở dài chỉ là vì không cho hai bên tiếp tục trầm trọng đi xuống, rước khoát dao sắt chặt ngay dối, vui sướng là có, nhưng buồn bã cũng không phải không có. Chính là lại có thể làm sao bây giờ, tiếp tục kéo xuống đi, đối hai người tới nói, đều không phải cái gì chuyện tốt. Mạnh mẽ xả một nụ cười ra tới, tô hòa dấm hạ chân ga, lái xe tử hướng tới trong nhà đi trở về. Nàng hồi chính là tứ hợp viện, hiện tại Lâm Huyền Thanh đang ở chờ nàng. Vừa vào cửa đã bị người báo cho Lâm Huyền Thanh nơi vị trí, tô hòa liền bay thẳng đến hồ nước bên kia mà đi. Hiện tại thượng là mùa hè, hồ nước bên trong nở khắp đều là hoa sen, gió nhẹ phất quá, mãn đường hoa sen lá sen, đều ở theo gió lay động, lại lộ ra lá sen phía dưới dấu kín, nhan sắc sán lạn nếu cẩm cẩm lý nhóng. Hồ nước bên cạnh tu sửa bắt rắc đỉnh hóng gió chung, Lâm Huyền Thanh dựa vào rào chắn thượng, không xương cốt dường như đem chân đạp ở nơi đó. Một chút cũng không có cái gọi là cao nhân phong phạm, thoạt nhìn chính là cái lão không chính hình lão nhân. Đương nhiên, cái này lão nhân chỉ là miệng thượng nói nói, thoạt nhìn còn là phi thường tuổi trẻ. Trên tay hắn vệ cá thực, nhẹ nhàng đi xuống một sái, liền đưa tới một đám cẩm lý lẫn nhau tranh đoạt, lại cứ hắn mỗi lần lại không ném nhiều một chút đi xuống, liền phóng như vậy một chút, sau đó rất có hứng thú mà nhìn một đám cẩm lý tranh nhau đoạt thực. Tô Hòa đi vào đình hong gió. Vô ngữ mà nhìn Lâm Huyền Thanh ác thú vị hành vi. Sư phụ, ngươi đang làm gì đâu? Có như vậy nhảm chán sao? Lâm Huyền Thanh quay đầu lại, trên mặt tràn đầy tươi cười. Đương nhiên. Rất thú vị. Đúng rồi, ngươi đi đâu nhi? Tô hòa bất động thanh sắc mà tùy ý đáp một tiếng. An cơm sáng đi. An cơm sáng còn chạy ra đi. Ai, các ngươi những người trẻ tuổi này à? Quả nhiên liền cùng ta loại này chạy bất động người già không giống nhau. Ăn cái cơm sáng đều như vậy van xin hộ điều. Lâm Huyền Thanh thổn thức không thôi. Tô Hòa lại không dám gật bữa Lâm Huyền Thanh đem chính mình quy về lão nhân cái loại này cách nói. Sư phụ, ngài lời này nói ra đi cũng không biết đến tức chết bao nhiêu người. Ngài còn lão, Ha ha ha. Lâm Huyền Thanh cười ha ha, rất là vừa lòng. Tô Hòa cũng là mặt mày hớn hở, trực tiếp ở đỉnh hóng gió bàn đá bên ngồi xuống, trên bàn đá mặt bãi cháo tổ yến phòng bếp người rất sớm liền bắt đầu ngao, ngao thật sự sền sệt, hương vị cũng là cực phẩm. Tô Hoa trực tiếp cầm một cái không chén, vì chính mình múc một chén cháo tổ yến, sau đó chậm gì gì mà ăn lên. Lâm Huyền Thanh nhưng thật ra sửng sốt, không phải đi ra ngoài ăn cơm sáng sao? Hắn lúc này cũng buông xuống cá thực, đi đến Tô Hoa bên cạnh ngồi xuống. Tô Hoa cũng không ngẩng đầu lên, cà phê bánh mì, không ăn no. Nàng đương nhiên sẽ không lắm miệng giải thích vừa mới đi ra ngoài ở bên ngoài ăn cơm sáng cái loại này tình hình, căn bản là không phải một cái có thể cho nàng ăn nhiều một chút cơm tình hình. Hiện tại nàng chính bị đói đâu, vừa lúc có cháo tổ yến đặt ở nơi này, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Lâm Huyền Thanh đứa môi, xem như tiếp nhận rồi nàng loại này cách nói. hắn thuận tay vớt lên trên mặt bàn quạt xếp, dùng cây quạt nhẹ nhàng gõ xuống tay bối, một bên chậm gì gì hỏi. Ngươi gần nhất có ở vội vàng luyện công sao? Tô Hòa vội vàng ăn cháo tổ yến động tác tức khắc cứng lại, ngẩng đầu hướng về phía Lâm Huyền Thanh ngượng ngùng mà cười, còn... Thật không? Lâm Huyền Thanh trực tiếp chính là một cây quạt đập vào Tô Hòa chán thượng, Tô Hòa che lại bị gõ địa phương thẳng hô đau, một bên còn đáng thương hề hề mà nhìn Lâm Huyền Thanh. Lâm Huyền Thanh vừa bực mình vừa buồn cười, cùng ngươi đã nói, luyện công luyện công, một ngày không luyện ba ngày không... Ngươi này nữ hoa tử như thế nào chính là không nghe đâu. Thiên Phú Hảo là trời cao cho ngươi lễ vật, nhưng là ngươi không thể bởi vì Thiên Phú Hảo liền không nỗ lực a. Lâm Huyền Thanh cũng không có sinh khí, chỉ là bắt đầu cùng Tô Hòa đem đạo lý lớn, kia lại nhảy nói, lại là nghe được Tô Hòa đầu đều đánh lớn. Gần nhất Lâm Huyền Thanh thật là có hướng đường tăng học tập dấu hiệu, cái kia miệng nhắc mãi nhắc mãi, cũng đủ đem người cấp nói chết. Tô Hòa mềm không ăn ngạnh không ăn. Cố tình liền sợ bị người niệm. Lập tức cử cờ hàng đầu hàng. Ta đã biết đã biết. Về sau ta mỗi ngày buổi sáng 5 giờ chung đều sẽ lên luyện công. Tô Hỏa vội vàng nhấc tay thề. Sẽ không lười biếng. Sẽ không lười biếng. Nhìn Tô Hỏa lời thề son sắt bộ dáng. Lâm Huyền Thanh tuy rằng không phải thực tin. Nhưng cũng tính toán miễn cưỡng tin tưởng nàng trong chốc lát. Hảo, tiếp tục ăn ngươi cơm sáng đi. Tô Hỏa cười hắc hắc. Bưng lên chén tiếp tục mồm to mà ăn. Lúc này Lâm Huyền Thanh đột nhiên nhớ tới cái gì, liền mở miệng hỏi một câu, "Ngươi là ở cùng một cái kêu Phó Mạc người kết giao đi?" "Phó lão đệ tôn tử." Tô Hòa sửng sốt, lại rất mau phản ứng lại đây, tiếp tục gân cháo, mơ hồ không rõ mà nói một câu, "Không có a." Lâm Huyền Thanh bị trọc cười, "Nha, còn gạn sư phụ ngươi đâu?" Điểm này lời nói đều không muốn cùng sư phụ ngươi nói ta lại không phải cái gì bất cận nhân tình đại ma vương. Người giao bạn trai ta sẽ không quản, chỉ cần nhà trai nhân phẩm hảo là được, phó mạc kia tiểu tử ta điều tra một chút, tựa hồ thật đúng là không tồi. Lâm Huyền Thanh toái toái niệm mà nói, tô hòa lại ngự không kinh người chết không thôi mà tới một câu. Thật không giấu ngại, ta cùng hắn đã kết thúc. a Lâm Huyền Thanh kinh ngạc mà há to miệng. Đúng lúc tô hòa vùng không chén, hảo, ta đã ăn xong rồi. Giữa trưa là muốn đi ra ngoài đi, đến lúc đó kêu ta là được, ta lại đi ngủ nướng trước." Nàng nói xong, cũng không cho Lâm Huyền Thanh phản ứng cơ hội, vội vàng vội liền đứng dậy trở về chính mình tiểu viện nhi, sau đó đóng cửa lại, thay đổi quần áo nằm đến trên giường bắt đầu ngủ. Tuy rằng có tâm tiếp tục hiểu biết, nhưng là đã từ Tô Hoàng nơi đó biết được Tô Hòa thật là đã ngủ rồi Lâm Huyền Thanh, không thể không tạm thời từ bỏ cái này ý niệm. 11 giờ thời điểm, Tô Hòa chính mình liền tỉnh lại, Thay đổi quần áo ra cửa, vừa lúc đụng phải chuẩn bị tới đánh thức nàng Tô Hoàng. Ngài sư phụ đang ở phòng khách chờ ngài đâu? Tô Hoàng thấp giọng nói một câu. Ra đây liền qua đi. Tới rồi phòng khách, nhìn đến Lâm Huyền Thanh đang ngồi ở nơi đó uống trà xem tivi. Tô hòa đi qua đi, khi nào đi đâu? Lâm Huyền Thanh nhìn nhìn chung, không sai biệt lắm, đại khái còn muốn trước tiên uống điểm trà gì đó. Đúng rồi, địa phương ở đâu đâu? Tô Hỏa thiếu chút nữa đã quên, vội vàng hỏi một câu. "Thanh Bình hội sở?" Lâm Huyền Thanh nói liền đứng dậy. "Tô Hỏa thần sắc cổ quái, này có tính không là một loại duyên phận." Kỳ thật hôm nay giữa trưa, Tô Hỏa cùng Lâm Huyền Thanh cần thiết muốn tham gia bữa tiệc, chính là cùng Trung Y Địa giới những cái đó Thái Sơn bắt đầu cùng nhau, mà những người này, mỗi người tên liền đủ để lay động Trung Y Địa giới, là thuộc về cái loại này lão danh thủ quốc gia cấp bậc nhân vật hiện giờ tề tụ một đường, đảo cung coi như là một kiện kỳ chuyện này. Ở đi trên xe, Lâm Huyền Thanh đối Tô Hòa nói một câu, hôm nay đại khái chỉ là một cái bước đầu tiếp xúc mà thôi, mọi người đều là mặt ngoài nói chuyện, sẽ không tiếp tục thâm nhập thảo luận cho ngươi đi. Một cái là bởi vì ngươi đã là quỷ y đi môn môn chủ, trung y đi giới tân chấp trưởng người cầm đầu nhân vật, còn có một cái, chính là muốn làm ngươi cùng những cái đó lao danh thủ quốc gia tiếp xúc một chút xử lý một chút trung ý, ý ở dưới nhân mạch. Ta đã biết. Tô Hòa trịnh trọng chuyện lạ mà trả lời nói. Kỳ thật nàng phi thường rõ ràng, hôm nay lần này bữa tiệc, cũng không có Lâm Huyền Thanh nói nhẹ nhàng như vậy đơn giản. Có lẽ Lâm Huyền Thanh chỉ là muốn cho nàng không cần khẩn trương, tâm tình nhẹ nhàng một ít mà thôi. Nhưng trên thực tế, Tô Hòa thật đúng là không như thế nào khẩn trương. Nàng lại đại trường hợp gặp qua, còn sợ như vậy một cái nho nhỏ bữa tiệc. Mà nàng hôm nay chủ yếu nhiệm vụ, chỉ sợ không chỉ là ở những cái đó vị lao tiền bối trước mặt lộ mặt, còn có một cái, đó là được đến bọn họ tán thành. Chỉ là muốn được đến này đó vị hạnh lâm danh thủ quốc gia tán thành, cũng không phải là một việc dễ dàng a Mà Tô Hòa, có tin tưởng, làm quốc nội đứng đầu đỉnh cấp hội sở chi nhất, bối cảnh thâm hậu thần bí, lui tới khách nhân đều có danh vọng giả, mỗi người học thức phong phú, thanh danh hiển hách thanh bình hội sở. Tự nhiên là không ít quyền quý nhóm xua như xua vị địa phương, đặc biệt là nơi này văn nhã bầu không khí, càng là làm những cái đó tự xưng là phong lưu chi sĩ quyền quý nhóm, có một loại linh hồn siêu thoát cảm giác, dường như đã khám phá hồng trần giống nhau. Mà Thanh Bình hội sở, trải qua nhiều vì cổ học giả làm cô vấn, chế tạo ra tới, hỗn hợp Trung Quốc cổ đại lịch đại phong tục tinh thúy, hoàng nguyên nguyên nước nguyên vị cổ đại quý tộc nơi, càng là làm này đó hiện đại quyền quý nhóm. Thể hội một phen cổ đại vương công quý tộc cảm giác Muốn nói thanh bình hội sở cao ngạch cửa Lý nên cản rất rất nhiều người Chính là thanh bình hội sở mỗi ngày vẫn cứ không thiếu khách nhân Cứ việc nơi này đưa ra dự định danh ngạch hạn định quy định Lại vẫn cứ không làm những người đó bốc hỏa Mà là có một loại đốn sinh kính sợ cảm giác Thanh bình hội sở từ trước đến nay đều là cùng ngày muốn tới cùng ngày dự định Cho nên sáng sớm Thanh bình hội sở đặt trước điện thoại Liền không ngừng mà vang lên, tiếng chuông trước sau như một mà bận rộn. Bất quá hôm nay tiếp tuyến viên nhóm đều có chút khẩn trương, bởi vì các nàng trong miệng đều không ngoại lệ nói ra nói đều là Ngượng ngùng, chúng ta thanh bình hội sở hôm nay bế viên nghiêm phong cửa, cũng không đối ngoại buôn bán. Thật là xin lỗi khách nhân, thỉnh ngày mai lại đến đặt trước. Đúng vậy, có người đã đem chúng ta thanh bình hội sở bao xuống dưới. Các nàng lời nói, ý tứ cơ hồ đều là Hôm nay thanh bình hội sở bị người đặt bao hết, không tiếp khách. Được đến như vậy phản hồi các khách nhân đều có chút kinh ngạc, rõ ràng thanh bình hội sở bối cảnh thần bí cường đại bọn họ, cái thứ nhất phản ứng thế nhưng không phải sinh khí, mà là kinh ngạc cảm thán. Là ai như vậy ngư bẻ, cư nhiên đem toàn bộ thanh bình hội sở bao xuống dưới. Trước đừng nói thiêu tiền, chính là thanh bình hội sở từ trước đến nay đều không có cái này quy củ a. Ở Thanh Bình hội sở tới tới lui lui mười mấy hai mươi năm bọn họ, căn bản liền không có nghe nói còn có đặt bao hết này vừa nói. Nga, không đúng, giống như còn là có một cái nhịn ốc, tự cho là ghê gớm, thổ hào người giàu có khí mười phần mà nói muốn bao hạ Thanh Bình hội sở, kết quả kết cục thế nào tới. Dù sao thực thảm là được. Nhưng là hiện tại cái này đánh vỡ định luật người, lại là ai đâu. 243 Lâm Láo Tiên Sinh Kỳ thật cái này cái gọi là bao hạ toàn bộ thanh bình hội sở người không phải người khác, đúng là thanh bình hội sở chủ nhân, cố lao gia tử. Hán ước nguyện ban đầu, cũng chính là vì hôm nay sẽ ở thanh bình hội sở khai triển quỹ y y môn tân nhiệm môn chủ cùng lão môn chủ, còn có chung y y rơi các vị Thái Sơn bắt đầu hạnh lâm danh thủ quốc gia nhóm tụ hội. Kỳ thật đề nghị ở chỗ này gặp mặt hạnh lâm danh thủ quốc gia nhóm, vốn dĩ chỉ là muốn tìm một cái quen thuộc địa phương mới lựa chọn thanh bình hội sở, mà bọn họ vốn dĩ cảm thấy đơn độc có một phòng là đủ rồi, lại không phải muốn làm cái gì đến hội. Nhưng là cố lão gia tử lại không như vậy tưởng, hắn vốn dĩ liền cùng này đó vị đức cao vọng trọng hạnh lâm danh thủ quốc gia nhóm quan hệ cá nhân rất tốt. Hơn nữa, hắn nghe nói, tham gia một bên khác, thế nhưng là quỷ y, y môn tân láo hai vị môn chủ. Thanh bình hội sở cố lão gia tử chuyên trúc thư phòng nội, hắn vừa mới mua bút kết thúc. Lúc này buông bút lông, vòng qua cái bàn, đi đến bên cạnh bàn, vì chính mình đổ một ly trà. Ông ngoại, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, ngài thế nhưng sẽ làm hôm nay thanh bình hội sở đóng cửa. Ngồi ở bên cạnh bàn tống vân mặc, đạm cười nói một câu. Phải biết rằng từ cố lao gia tử sáng lập cái này thanh bình hội sở tới nay, quy định liền thập phần nghiêm khắc, cơ hồ là không người có thể đánh vỡ, cho nên từ sáng lập bắt đầu. Thanh Bình hội sở liền không có một ngày là bế quá môn, dựa theo Cố lão gia tử cách nói, đó chính là rộng mở môn chính là vì nên đón khách nhân. Nhưng là hiện tại, Cố lão gia tử lại vì như vậy một việc, quyết định tạm dừng Thanh Bình hội sở một ngày buôn bán. Những cái đó vị lão danh thủ quốc gia nhóm hiện tại đều còn không biết, nếu đã biết nói, khẳng định cũng sẽ có chút thụ sủng nhược kinh. Cố lão cười buông trong tay chén trà, cảm khái mà nói, Quỷ y, y môn môn chủ lâm lão tiên sinh, là ta chi kỷ đã lâu tiền bối, hắn rất nhiều sự tích ta đều nghe nói qua, bất quá là làm thanh bình hội sở đóng cửa một ngày, điểm này việc nhỏ, còn không tính cái gì. Tống vân mặc có chút kinh ngạc mà dương mắt, hắn lần đầu tiên nghe được ông ngoại dùng loại này như thế tôn sùng ngự khí nói lên một người, này như thế nào không cho hắn kinh ngạc. Từ hắn có ký ức bắt đầu, hắn ông ngoại chính là một cái vẫn luôn tiếp thu người khác sùng bái kính ngưỡng người cho nên hắn rất khó tưởng tượng hắn ông ngoại kính ngưỡng một người khác là gì đó cảm giác. Cố lao liếc mắt nhìn hắn, này có cái gì hảo ngạc nhiên, ngươi cho rằng ngươi ông ngoại hiện tại thành tựu là không chung lầu các, chống giống được đến. Ta cũng từng non nước quá, tuổi trẻ quá, có sùng kính người thực bình thường. Tống vân mặc cũng biết là như vậy một hồi sự, bất quá vẫn là nói, vẫn là cảm thấy rất kỳ quái. Người tiểu tử này, cố lao ha hả cười nói, ta lý giải ngươi tâm thái. Bất quá đợi chút ngươi vẫn là cùng ta cùng nhau đi ra ngoài đi, hảo hảo trông thấy vị kia kỳ nhân, đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết người ông ngoại ta vì sao mà thuyết phục. Ngài không nói ta cũng sẽ tò mò, yên tâm đi. Tống Vân Mặc cười nói, cố Lão nhìn nhìn trên tường trung, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi ra ngoài đi. Hảo, Tống Vân Mặc vừa mới đứng dậy, cố Lão trên bàn điện thoại liền vang lên, Tống Vân Mặc trực tiếp đi qua đi tiếp lên. Nghe bên kia nói xong lời nói, mới cúp điện thoại. Cố Lao liếc mắt thấy hắn, Tống Vân Mặc nói, là Lý Lao cùng Lưu Lão tới rồi, phải không? Chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài đi. Lúc này ở Thanh Bình Hội sở cửa, Tống Vân Mặc trong miệng Lý Lao cùng Lưu Lão chậm gì gì mà đi xuống xe, liền nhìn đến Thanh Bình Hội sở sơn sám, trước sau như một mà an mặc một thân tranh thủy mặc trúc tố sắc sơn sám, cả người thoạt nhìn thanh đạm cực kỳ, nhàn nhạt tươi cười ôn hòa ưu nhã. Hướng tới nhị vị hiểu điệu lượn lờ đi tới Lý Lao cùng Lưu lão đều là thoạt nhìn thập phần một mạc lão nhân An mặc cũng không có gì đặc biệt Cùng bên ngoài công viên đánh thái cực chơi cờ các lão nhân Tựa hồ không có gì khác nhau Nhưng là sườn sám lại phi thường rõ ràng Này đó vị, ở Trung Quốc Trung Y Hề Giới Tuyệt đối là thuộc về quốc bảo cấp bậc nhân vật Bọn họ đều là Trung Y Hề Giới thanh danh hiển hách hạnh lâm danh thủ quốc gia Cũng là một ít các đại lão thượng khách những cái đó vị đại nhân vật ngày thường sinh bệnh cũng đều là này vài vị lão nhân xem người khác còn không tin sơn sám đã lâu không thấy hai vị lão nhân chống gậy chống hướng sơn sám cười chào hỏi một loại nho nhã khí độ tự nhiên mà vậy liền toát ra tới không liên quan đến tuổi lưu lão lý lão ngài nhị vị chính là đã lâu không có tới sơn sám mỉm cười tôi cười sẽ không quá nóng bỏng cũng sẽ không quá lãnh đạm. Lại cho người một loại phi thường thân thiết ôn hòa cảm giác, này xem như nàng làm thanh bình hội sở giám đốc mấy đại kỹ năng trí nhất. Lưu lão cùng lý lão cho tới nay đều là thanh bình hội sở thượng khách, ngày thường không có việc gì tổng hội tới nơi này ngồi ngồi, nơi này không khi đặc biệt thích hợp bọn họ, truyền thống mà giàu có nội hàm. Nếu không phải bọn họ một vị vị tuổi đều lớn, chỉ sợ còn sẽ đến đến càng thêm cân mẫn. Đúng vậy, ta cũng tưởng nghiệm được ngay đâu. Lý Lao sang sảng mà cười lớn, vừa thấy đó là cái loại này tính cách thực hiện hòa người. Hảo, nhị vị bên trong thỉnh đi, hết thảy đều đã chuẩn bị tốt. Sơn sám nhẹ nhàng nâng tay. Lý Lao cùng Lưu Lão hơi hơi gật đầu, sau đó hướng tới bên trong đi đến. Bất quá vừa mới đi ra vài bước, bọn họ liền phát giác một chút không tầm thường địa phương. Lưu Lão cau mày hỏi một câu, hôm nay như thế nào cảm giác người ít như vậy đâu? Sơn sám bất đắc dĩ mà cười, không nghĩ tới vẫn là bị ngài Lao cấp đã nhìn ra, là cố Lao nói hôm nay có chuyện quan trọng, đóng cửa cự cử khách tới đâu. Lý Lao cùng Lưu lão không hẹn mà cùng mà sửa sốt. Lý Lao thực mau cười khai, chúng ta khẳng định là không có lớn như vậy mặt mũi lạc, bất quá ta nhưng thật ra biết kia lão tiểu tử là vì gì. Cái gì? Lưu lão có chút tò mò hỏi. Đừng nói Lưu lão, chính là sơn sám cũng phi thường tò mò. Nàng tuy rằng nhận được như vậy mệnh lệnh nhiệm vụ, nhưng là nàng lại không biết tại sao lại như vậy làm, tự nhiên cũng muốn biết được làm cố lao thái độ khác thường nguyên nhân rốt cuộc là cái gì. Chỉ là dựa theo thân phận của nàng, không thể đủ trực tiếp hỏi lý lao thôi. Lý lao liếc lưu lao liếc mắt một cái, ý có điều chỉ, ngươi nói có thể làm lao cố làm ra như vậy lựa chọn người còn có thể có ai. Chúng ta hôm nay lại là mời ai? Lâm Tiên Sinh Thế Nguyên lai like là như thế này. Lưu Lão bừng tỉnh đại ngộ. Ta trước kia liền nghe nói lao cô phi thường sùng kính lâm tiên sinh, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy đều vẫn là không có biến. Lý lao cảm thán mà nói. Lưu Lão cười nói, có thể làm lao cô cái kia tâm cao khí ngạo người thuyết phục người nhưng không nhiều lắm. Lâm tiên sinh chỉ sợ là hắn nhất kính ngưỡng một cái, làm ra như vậy hành vi cũng không kỳ quái. Hắn đôi chuyện này cũng là có điều nghe thấy. Chỉ là phía trước trong khoảng thời gian ngắn không có nhớ tới thôi. Sơn sám dẫn nhị vị lão nhân hướng phía trước đi, tuy rằng vẫn luôn trầm mặc không có đáp lời, nhưng là nàng trong lòng chính là tò mò cực kỳ. Thật là hận không thể đem đấy lòng nghi hoặc hỏi ra khẩu, thuận tiện hỏi một chút vị kia thần bí lâm tiên sinh rốt cuộc là cái người nào. Chỉ là nàng thông minh làm nàng biết như vậy vấn đề là không thể hỏi, vì thế nàng cũng chỉ có nghẹn tò mò trầm mặc. Hôm nay thanh bình hội sở đều đóng cửa từ chối tiếp khách, sườn sám vì bọn họ an bài địa phương, tự nhiên chính là thanh bình hội sở tốt nhất hiện dẫn thính. Hiện dẫn một từ xuất từ kinh thi tiểu nhã nam có ra cá chi cái trung chạm lộ, này câu vì chạm chạm lộ tư, ở bị kỳ gai. Hiện dẫn quân tử, đều lệnh đức, này ý vì quang minh lối lạc mà thành tin trung hậu, rất có cố lao chi phong. Hiện dẫn thính trang hoàng đều là điển hình đời nhà Hán phong cách, trong nhà to rộng hoa Mỹ. Thả ra cụ đều là chọn dùng khắc sơn đồ sơn, bằng một mạc hưu sơn vì nguyên liệu khắc sơn, lại cầm đao viết thay hiện hoa dung cô động ra không thua kém với Mỹ Ngọc Yêu nhã cùng tinh rượu. Tuy không phải đồ cổ, lại cũng nguyên nước nguyên vị mà lắng động lại ra cổ phong cổ vị. Vốn dĩ dựa theo hán triều truyền thống, hẳn là chọn dùng ngồi quỳ phương thức, hán triều lúc ấy còn không có người hổ truyền đến ghế. Bất quá suy xét đến này những lao trung ý gì nhóm một đám đều 7 chục tuổi. Đều thượng tuổi, ngồi quỳ đối chân cẳng cũng không tốt, liền triệt cái loại này hán thức bàn lùn, đổi thành mặt khác kiểu Trung Quốc cái bàn, phối hợp cao lớn gô đỏ ghế, bất quá vẫn cư tạo hình tinh mỹ, chạm trột như nước chảy mây trôi, tuyệt đẹp đến cực điểm. Chỉ chốc lát sau, lục tục lại có Lao danh thủ quốc gia tới rồi, bất chi bất giác, thế nhưng đến đủ tám người, liền kém quỷ y y môn tân láo môn chủ. Lúc này, cố Lao cũng ở Tống Vân mặc cùng với hạ đi tới hiện doanh tính. Ha ha, các vị đã lâu không thấy, biệt lai like vô dạng a. Cố Lão sang sảng mà cười. Lão cố ngươi gì thời điểm lại như thế nào như vậy một bộ giang hồ hiệp nghĩa phong a. Một vị Lão danh thủ quốc gia không chút nào cố kỵ mà cười ha ha nói. Cố Lão cũng không giận, mà Tống Vân mặc đúng lúc mà cười giải thích. Gần nhất ông ngoại ở ôn lại kim Lão tác phẩm, thì ra là thế. Chết không được. Các vị sôi nổi cười nói. Không khí cũng là nhẹ nhàng thật sự, nhìn ra được tới, một chúng lao nhân quan hệ thực hảo, mới có thể đủ như vậy vô cố kỵ mà nói giỡn. Lúc này, đại gia lại đem để tài chuyển rời đến tống vân mặc trên người. Ai, đây là tiểu tống đi. Bất chi bất giác liền lớn như vậy. Đúng vậy, cảm giác giống như không lâu trước đây vẫn là cái tiểu nãi hoa dường như. Thời gian chính là quá đến mau a, nhà ta cháu gái cũng là, bất chi bất giác liền đến nên gả chồng tuổi. Chúng lao xôi nổi nói. Đúng rồi, tiểu tống ngươi có bạn gái không có hoa, muốn hay không đem ta cháu gái giới thiệu cho ngươi. Một vị lão nhân thập phần bắt quái mà cười nói, đáy lòng cũng là thập phần chờ mong có thể tác hợp này đoạn nhân duyên. Tống Vân Mặc nhàn nhạt cười, thái độ thông dong, nhẹ nhàng xua tay nói, Vân Mặc tuy rằng còn không có kết giao người, nhưng cũng đã có yêu thích nữ hải. Cố lao nhưng mày, có khác ý vị mà nhìn về phía Tống Vân Mặc. Nga đáng tiếc đáng tiếc vị kia đề nghị muốn tác hợp tống vân mặc cùng chính mình cháu gái lao nhân liên tục đáng tiếc nói ở hắn xem ra có tống vân mặc loại này hài tử làm tôn nữ thế đó là lại hoàn mỹ bất quá lúc này sơn sám đi đến nhẹ giọng đối cố lao nói còn có hai vị đã tới rồi là quỷ y y hải môn nhị vị tới sao chúng lao sôi nổi đứng dậy biểu đạt ra đối quỷ y y hải môn tân lao hai vị môn chủ mười phần tôn trọng vừa lúc Lâm Huyền Thanh một thân Tô Ý Ma bảo, thần sát phong đạm vần khinh, bên người đi theo xuyên một thân thanh nhã màu xanh lá váy dài Tô Hòa, bước chậm đi tới. Tống Vân Mặc nhìn đến Lâm Huyền Thanh bên người Tô Hòa khi, kinh ngạc một chút, lại thấy Tô Hòa dương mắt, hướng hắn đạm đạm cười. Cố lao cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này nhìn đến Tô Hòa. 244 cự tuyệt, canh 1. Đôi khi Lâm Huyền Thanh ở Tô Hòa trước mặt có chút không đáng tin cậy nhưng trước mặt ngoại nhân Lâm Huyền Thanh thoạt nhìn chính là điển hình cao nhân diễn xuất kia một thân áo tang tố bào gác ở trước kia có lẽ là có chút keo kiệt nhưng là lúc này mặc ở Lâm Huyền Thanh trên người kia lại là đại khí nội liễm nói không nên lời thanh nhã tuyển giật a Lâm Huyền Thanh thói quen tính mà lưu trữ trong râu làm hắn bộ dáng thuật nhìn hơi lão nhưng là ở trong mắt người ngoài này lại là tăng thường một đôi mắt chứa đầy phong sương nhìn như ôn hòa kỳ thật nội liễm mũi nhọn Thả không gì chặn được kia trên mặt phong đạm vân khinh biểu tình Dường như chân trời vân Phiêu phiêu hút hút Làm người nắm lấy không ra Lâm huyền thanh mang theo tô hòa bước vào tới khoảnh khắc Chúng lao xôi nổi ôm quyền hành lễ Cùng kêu lên nói Gặp qua lâm tiên sinh Bọn họ trong miệng tiên sinh Cũng không phải là hiện tại bên ngoài dân cư Chúng tùy tùy tiện tiện kêu tiên sinh Cái kêu ý tứ Này một tiếng tiên sinh Gác ở cổ đại kia lại là đối có học thức người tôn sưng cũng không phải ai đều có thể đủ tùy tùy tiện tiện gánh nổi. Trung y giả giới các lao nhân từ trước đến nay thói quen noi theo cổ lễ này một tiếng tiên sinh tự nhiên là thuận lý thành trương. Mà bọn họ đối Lâm Huyền Thanh tôn kính lại từ đâu tới đây? Chưa không nói Lâm Huyền Thanh là tiền nhiệm quỷ y giả môn môn chủ, trung y giả giới khiêng đỉnh người chân chính trụ cột vững vàng một thế hệ tông sư. Chính là này những hiện tại trung y giả giới các lao tiền bối, bọn họ từ bối phận tính ra cũng bất quá là Lâm Huyền Thanh văn bối. Ở này đó vị vòng trung Lâm Huyền Thanh thực tế tuổi có hơn 100 tuổi, là mọi người đều biết sự tình, tuy rằng không biết cụ thể tuổi, nhưng là ở bọn họ xem ra, một cái am hiểu sâu dưỡng sinh chi đạo Lao Trung ý hề, sống đến thượng trăm tuổi, cũng không phải cái gì đặc biệt hiếm lạ sự tình, bọn họ này đó vị sư phụ, cái nào không phải sống đến gần trăm tuổi thậm chí thượng trăm tuổi mới qua đời. Lâm Huyền Thanh có thể so với bọn hắn sư phụ sống được lâu, cũng liền càng thêm chứng minh vị này Lâm Tiên Sinh có bản lĩnh. Mà ở này đó vị đương nhiệm Trung Ý Dì Giới lao danh thủ quốc gia vẫn là một cái tiểu học đồ thời điểm. Lâm Huyền Thanh Tên cũng đã chấn động toàn bộ Trung Ý Dì Giới. Lúc ấy, ai không biết quỷ y Dì môn môn chủ Lâm Huyền Thanh, chính là một thế hệ kỳ tài. Dùng khoa trương một chút nói tới nói đó chính là thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, Trung Ý Dì Hải chi đạo. So rất nhiều tuổi so với hắn còn đại người đều còn muốn tinh thông. Một tay y thuật xuất thần nhập hóa, chính là đương thời thần y ghề cũng Liên bọn họ đã mất đi sư phụ nhóm, nhìn thấy Lâm Huyền Thanh, cũng muốn hảo hảo sinh sôi gọi một tiếng Lâm môn chủ, bọn họ kêu câu Lâm tiên sinh, thật cũng không phải cái gì đặc biệt kỳ quái sự tình. ân Lâm Huyền Thanh hơi hơi gật đầu, thái độ đắn đo cái mười phần mười. Nay đảo không phải hắn làm bộ làm tịch gì đó. Mà là trung y đi hải rơi bối phận chi lễ xem đến thập phần trọng, hắn liền bối phận tới giảng, vốn chính là này đó vị tiền bối, nếu không đắn đo một chút, ngược lại là hắn không hiểu quy củ. Lúc đó Tô Hòa cũng cười khanh khách mà đi lên trước tới, cùng chúng lao thấy thi lễ, các vị sư minh, tại hạ Tô Hòa, là quỷ y đi môn đương nhiệm môn chủ, lần đầu gặp mặt, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Tuy rằng một cái phong hoa chính mộ nữ hải luôn mồm kêu một đám lao gia tử sư huynh sư huynh như vậy một cái tình cảnh cảm giác có chút kỳ quái, nhưng là mọi người đều là một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng. Này đó lao gia tử nhóm cũng liên tục đáp lễ, xem như nhận tô hỏa như vậy một câu xưng hô. Đúng rồi Lâm Tiên Sinh. Lưu lão đi ra, đứng ở cố lao bên cạnh, vị này chính là thanh bình hội sở chủ nhân, cố bá minh. Ngài hảo, Lâm Tiên Sinh. Ở chính mình nhất kính ngưỡng người trước mặt. Cố lão vẫn là bảo trì chính mình lễ nghi, ấm áp mà cười, thuận tiện giới thiệu một chút đứng ở chính mình phía sau Tống Vân Mặc, "Đây là ta cháu ngoại, Tống Vân Mặc." Tô Hỏa ở bên cạnh đúng lúc mà cắm một câu, "Sư phụ, Tống Vân Mặc chính là bằng hữu của ta nga." "Nga?" Lâm Huyền Thanh hơi hơi nhướng mày, đối mặt Cố lão cùng Tống Vân Mặc thái độ tự nhiên liền nhu hòa lên, trên mặt cũng mang theo nhàn nhạt ý cười, như gió mát phất mặt ôn hòa, hướng hai người gật gật đầu. Nhà ta đồ nhi tính tình khiêu thoát, hạnh đến nhị vị chiếu cố. Lâm Huyền Thanh Bình dị gần gũi mà nói. Tô Hòa ở phía sau bĩu môi. Tống Vân mặc ánh mắt phức tạp mà quét Tô Hòa liếc mắt một cái. Lại vừa lúc đối thượng Tô Hòa ánh mắt, Tô Hòa không chút nào để ý mà hướng hắn cười. Cùng trước kia không có gì khác biệt. Đông dưng, Tống Vân mặc trong lòng đè nặng không biết là gì đó nặng chiếu đồ vật. Đột nhiên liền nhẹ nhàng xuống dưới, trên mặt cũng nhịn không được nổi lên nhàn nhạt ý cười. Lâm Huyền Thanh đem một màn này xem ở trong mắt, loát trong râu, vẻ mặt cao thâm khó đoán biểu tình. Thức mau, một đám người chờ đều vây quanh cái bàn ngồi xuống. Trung Quốc từ trước đến nay đều là thói quen bàn tiệc văn hóa, tự cổ chí kim đều là như thế. Một ít chuyện khó khăn, đại gia hỏa ở trên bàn tiệc đi một cái qua lại, có lẽ là có thể đủ giải quyết dễ dàng. Này xem như Trung Quốc đặc biệt thói quen. Liên tính này đó Trung ý gì giới lao danh thủ quốc gia nhóm cũng không ngoại lệ. Đại gia ngồi xuống, tùy ý mà tâm sự thiên. Tuy rằng bởi vì có Lâm Huyền Thanh vị này, bọn họ trước nay đều chỉ là nghe thấy quá đại nhân vật ở bên, mà không có ngày thường như vậy phong đến khai, nhưng là có tô hòa ở bên cạnh, câu được câu không điều hòa, không khí cũng coi như là tương đối nhẹ nhàng hiền hòa. Lúc này mọi người đều là đang nói một ít thú sự, không có nói đến hôm nay chân chính mục đích đi lên, chờ đến đồ ăn đều thượng tề, đại gia liền bắt đầu dùng nữa vẫn cứ không nhắc tới những cái đó sự tình. Tô Hòa ở như vậy không khí chung, lại là như cá gặp nước. Theo lý mà nói, giống nhau tuổi trẻ hài tử, cùng các trưởng bối ngồi ở cùng nhau thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút câu nệ, hơn nữa đề tài cũng nói không đến cùng đi, liền bình thường lao nhân đều là như thế, càng đừng nói này đó vị mở miệng ngậm miệng phong cách cổ mười phần lao danh thủ quốc gia nhóm. Tuy rằng Tô Hòa luôn mồm kêu sư minh, Nhưng rốt cuộc tuổi bái tại nơi đó không phải. Bất quá trên thực tế lại là, những cái đó lão danh thủ quốc gia nhóm đàm luận đề tài, tô hỏa hơn phân nửa đều có thể đủ nói cái 1, 2, 3, 4, thả thường xuyên nói có sách, mách có chứng, biểu hiện ra chính mình đối sách cổ khắc sâu hiểu biết, cuộn cuộn rộng lớn rộng dai tri thức vào lúc này triển lộ ra băng sơn một góc. Những cái đó lão danh thủ quốc gia nhóm tự nhiên là nghe được vui sướng không thôi, không bao lâu liền đem tô hỏa dẫn vì chi kỷ, Căn bản không có để ý Tô Hòa tuổi bất quá là bọn họ đời cháu. Tống Vân mặc nhìn cao đàm khoát luận, thần thái phi dương Tô Hòa, nhấp khởi môi, lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, trong mắt một mảnh nu hòa. Mọi người đều vội vã đuổi thời gian, một bữa cơm chậm gì gì ăn xong tới, đảo cũng hoa gần hai cái giờ thời gian. Bất quá này hai cái giờ thời gian có thể nói hoa đến phi thường giá trị, tại đây trong khoảng thời gian ngắn. Mọi người đã xem như đối cho nhau có một cái bước đầu nhận thức, nói vậy đợi lát nữa tiến hành chính thức nói chuyện thời điểm, sẽ càng thêm thuận lợi. Sau đó, trên mặt bàn đồ vật đều triệt hạ đi lúc sau, lại thay một bộ trà cụ. Đem ta nơi đó Vũ Di Sơn Đại Hồng bảo lấy ra tới đi. Cố lao đột nhiên đối Sơn Sám nói. Sơn Sám cười đáp, đem nguyên bản chuẩn bị tốt tốt nhất Thái Bình Hầu Khôi triệt đi xuống, tự mình đi cố lao thư phòng, lấy trà đi chúng lao sôi nổi cười nói là kia tam cây mẫu thụ sản đại hồng bảo đi đã sớm nghe nói ngươi lão tiểu tử cất giấu chàng một người uống đâu đều không lấy ra chia sẻ chia sẻ hiện tại chúng ta nhưng đều là dính lâm tiên sinh quang lạp ha ha ha cố lao cũng không có ngượng ngùng nói cười yến yến mà ngồi ở chỗ kia đoan đến là một cái thông dong bình tĩnh thực mau trang ở một cái tiểu bình bên trong lá trà bị sờn sáng tặng đi lên chính là muốn cho trà sư lại đây. Sơn sám nhẹ giọng hỏi một câu. Nàng tuy rằng cũng là lược hiểu trà đạo, nhưng nhiều ít vẫn là tay nghề không tới nhà, tùy tùy tiện tiện ra tay, sợ la hỏng rồi này tốt nhất đại hương bảo kia đã có thể thật là đáng tiếc. Bởi vậy Sơn sám cũng có tự mình hiểu lấy, không có quyết định thượng thủ, mà là do hỏi chúng lao ý kiến, muốn hay không thỉnh hội sở trà sư lại đây. Lúc này, Tô Hòa lại mở miệng nói, không cần, ta đến đây đi. Tuy rằng ta trà đạo không tính là là lô hỏa thuần thanh, nhưng cũng vẫn là có thể nhò nhỏ khoe khoang một chút. Nàng nói, cười chớp chớp mắt. Tô hỏa đều mở miệng, những người khác tự nhiên không cần phải nói cái gì. Cố lao cũng không có lo lắng Tô hỏa sẽ làm hỏng hắn trà, bởi vì hắn chính là uống qua Tô hỏa thân thủ pha trà. Hàng năm uống trà hắn, tự nhiên có thể phẩm đến ra tới Tô hỏa trà đạo tay nghề tuyệt đối là nhất tuyệt, đương nhiên sẽ không có băn khoăn. Tô Hòa đứng dậy. Bắt đầu ôn hồ. Nàng thủ pháp thuần thục, vừa thấy liền không phải sơ tay, vì thế chúng lão cũng không lo lắng, mà là tiếp tục đàm luận lên. Châm rãi, thuộc về đại hồng bảo thanh hương vị ở tô hòa thủ hạ tràn ngập mở ra, đôi đầy trong nhà. Thỉnh uống. Tô hòa cười khanh khách mà bưng lên. Không ít trong chốc lát, chúng lao tiện nhân người cầm tử xa chén trà, từ từ phẩm trà. Tiểu hòa kêu lời nói nhưng thật ra khiêm tốn, này đại hồng bảo hương vị. Chính là đều ra tới, có thể thấy được trà nghệ lô hỏa thuần thanh A. Không sai A không sai. Chúng lao sôi nổi tán thưởng. Tô hòa mỉm cười uống trà, thái độ rụt rè. Uống qua trà, cố lao liền đúng lúc đứng dậy rời đi. Hắn biết, chờ lát nữa liền phải bắt đầu đàm luận, cũng không phải hắn hẳn là tham dự. Chúng lao tự nhiên không có ngăn trở, nhìn theo cố lao cùng Tống Vân Mặc đứng dậy rời đi, mới tiến vào chính đề. Ở giữa đàm luận. Tự nhiên là đối trước mặt Trung Ý Lý Hải Giới hiện trạng, tiến hành rồi một phen trình bày, trao đổi một chút cho nhau cái nhìn. Mà này đó vị lão danh thủ quốc gia ý tưởng, là muốn cho Lâm Huyền Thanh ra mặt tới duy trì, đem tản mạn thành xa Trung Ý Lý Hải Giới ngưng tụ lên, mới có thể đủ chân chính thay đổi Trung Ý Lý Hải Giới hiện trạng. Nhưng là Lâm Huyền Thanh lại chỉ là cười, ta đều đã ẩn lui giang hồ thật lâu, phía trước ta quỷ Ý Lý Hải môn tân môn chủ tiên nhiệm, cũng coi như là ta chậu vàng rửa tay không hề nhúng tay thế tục việc, cho nên cái này đầu, tự nhiên không thể để cho ta tới khởi. Cái gì? lão danh thủ quốc gia nhóm sôi nổi sừng suốt, bọn họ ngay từ đầu là chắc chắn Lâm Huyền Thanh sẽ đáp ứng xuống dưới, chỉ cần là một cái nhiệt tình yêu thương chung y người, nhìn đến hiện tại trung y người giới tình huống, đều sẽ đau lòng, muốn cải thiện. Bọn họ cơ hồ không có làm Lâm Huyền Thanh sẽ cự tuyệt tính toán, chính là hiện tại. lão danh thủ quốc gia nhóm hai mặt nhìn nhau, cũng không biết phải làm gì cho đúng. Cũng không phải Lâm Huyền Thanh cố ý đắn đo, hắn đã rõ ràng chính mình bản thân đã là bán tiên thân thể, đã không nên nhúng tay những việc này, nếu là tùy ý nhúng tay tất nhiên sẽ rước lấy thiên phạt. Còn có một nguyên nhân, đó là hắn muốn phủ tô hòa thượng vị làm quỷ ý đi môn tân môn chủ đại biểu quỷ ý đi môn một lần nữa quật khởi. năm thuyết phục, Nhưng Lâm Tiên Sinh nếu ngài đều không ra mặt nói chúng ta cũng thật sự không biết. Nên làm người nào đến làm chuyện này, phải biết rằng chúng ta này đó lao ra hỏa danh vọng, chính là xa xa không đủ a. Lưu lão nhịn không được câu mày nói, cũng rất là lo lắng. Bọn họ gần đây lo lắng đều là có thể hay không đủ làm trung ý gì chân chính quật khởi, nên như thế nào quật khởi trung ý như vậy sự tình ở lo lắng, hoàn toàn không có dự đoán đến Lâm Huyền Thanh sẽ cự tuyệt tới làm như vậy một cái nhân vật. Hiện tại bọn họ là thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Đúng vậy, Lâm tiên sinh, ngài không cần cự tuyệt ta. Ngài cự tuyệt chúng ta nên như thế nào a? Vài vị thiếu kiên nhẫn, đều đã sốt ruột. Lâm huyền thanh thần sắc bất động, hiển nhiên tại đây chuyện thượng rất là kiên định. Hắn nhàn nhạt nói, lòng ta chuyên hướng ý, ý chi đại đạo, đã không muốn nhúng tay bực này tục sự, bất quá. Lào danh thủ quốc gia nhóm nghe thế một tiếng biến chuyển, đáy lòng nhịn không được dâng lên kỳ vọng. Nếu các ngươi đồng ý nói, liền làm tiểu đồ tô hòa. Tới làm chuyện này đi. Cuối cùng là dẫn thượng chính đề. Ở đây nguyên bản có chút nôn nóng lao danh thủ quốc gia nhóm, nghe được Lâm Huyền Thanh đưa ra tô hòa tên lúc sau, lại là nháy mắt trầm tĩnh xuống dưới, bọn họ lướt nhau, lẫn nhau trao đổi một chút ý tưởng. Sau một lúc lâu, làm đại biểu lưu lão sửa sửa suy nghĩ, châm trước một phen mới nói, Lâm Tiên Sinh, không phải chúng ta xem thấp tiểu hòa, chúng ta cũng biết tiểu hòa y hề thuật, tuyệt đối là không cần phải nói. Nàng cũng là quỷ y y môn tân môn chủ, là cái thiên tài. Mặc kệ nói như thế nào, liền tính muốn cự tuyệt, vì không lộng cường không khí, này vài câu phùng nói, vẫn là muốn nói. Hơn nữa, bọn họ này đó vị, trên cơ bản đều là đuổi kịp tầng các đại nhân vật giao tiếp, tô hỏa những cái đó sự tình, tự nhiên là nghe nói qua. Còn nữa, tô hỏa hoặc nhiều hoặc ít cũng là đường đường lâm huyền thanh đệ tử, có thể kém đi nơi nào. Tuy rằng này đó vị lao danh thủ quốc gia nhóm, không có xem nhẹ tô hòa, nhưng là cũng sẽ không cho rằng, còn tuổi nhỏ tô hòa, y lý thuật liền có thể theo chân bọn họ so sánh với, người bình thường đều sẽ không như vậy tưởng. Còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân, nhưng là, muốn dẫn đường trung y lý thế giới lực lượng, một lần nữa quật khởi chuyện này, chúng ta chân chính yêu cầu, không phải một cái y lý thuật cao siêu thần y lý, mà là một vị người lãnh đạo A. Một cái có thể chân chính đem trung ý địa giới sở hữu lực lượng ngưng tụ ở bên nhau người lãnh đạo a. Lưu lão thần sắc buồn bã, trong mắt là thật sâu đau xót. Hắn tuyệt đối là có thể xương được với là chính mắt thấy trung ý địa giới thế nhược, thả ngày ngày suy yếu tình hình người. Cho dù hắn thân cư địa vị cao, nhưng là hắn một người lực lượng, vẫn cứ vô pháp cứu lại toàn bộ đang ở hướng vực sâu chảy xuống trung ý địa giới. Bọn họ ở đây người, ai mà không chân chính đánh nội tâm ái trung ý địa người? Từ bắt đầu học Trung Ý dì ấy bắt đầu, liền bị nó cuồn cuộn sâu xa tri thức sở thuyết phục, càng đi Trung Ý trung chung đắm chìm, liền càng có thể phát hiện trong đó tuyệt không thể tả, thẳng đến thật sâu yêu nó, không thể tự kiềm chế. Cho nên, bọn họ là tuyệt đối hy vọng Trung Ý dì có thể chân chính quật khởi người. Bọn họ muốn nhìn đến Trung Ý dì khôi phục nhiều năm trước kia quang vinh cùng vinh quang. Như thế bức thiết, mà hiện giờ Trung Ý dì dưới, đã trải qua không dậy nổi thất bại. Nếu lần này không thành công, kia sẽ chỉ làm trung y đi ở giới nhanh hơn chạy xuống tốc độ, đến lúc đó đó là vạn kiếp bất phủ. Bọn họ vô pháp tiếp thu chuyện này. Cho nên, bọn họ chỉ có thể đủ thành công, tuyệt đối tuyệt đối. Không cho phép thất bại. Chúng ta không thể mạo hiểm như vậy a. Lưu Lão run rảy mà nói, vẫn đục lo mắt, đã là đỏ bừng, thiếu chút nữa liền chảy ra nước mắt tới. Lâm Huyền Thanh cũng là nhíu chặt mày. Hắn có thể lý giải bọn họ ý tưởng, chính là, liền tính hắn có thể tin tưởng Tô Hòa, làm sao có thể đủ để cho người khác cũng tin tưởng Tô Hòa, đưa bọn họ chút xuống cả đời tâm huyết sự nghiệp, giao cho Tô Hòa trên tay đâu? Lúc đó, vẫn luôn trầm mặc không nói gì Tô Hòa, đột nhiên cười mở miệng, chư vị sư huynh, thật sự không thể tin tưởng ta sao. Nàng thân sắc bình thản lung dung, mang theo cường đại tự tin. Chúng ta, nhìn Tô Hòa, Bọn họ lại là nói không nên lời không sai, chính là không tin ngươi nói như vậy tới. Bọn họ đáy lòng, thật là không tin Tô Hòa có thể đảm đương khởi như vậy một cái quan trọng nhiệm vụ, chính là nhìn đến Tô Hòa ánh mắt thời điểm, bọn họ kiên định tâm, lại có nhẹ nhẹ giao động. Vì cái gì nhìn đến nàng đôi mắt, lại muốn nhịn không được tin tưởng đâu. Chúng lao đáy lòng đều mâu thuẫn, thật là không biết nên như thế nào lựa chọn. Tô Hòa biết, hiện tại, là muốn chứng minh chính mình. Làm cho bọn họ tin tưởng chính mình lúc. Một khi đã như vậy, trước hết nghe nghe ta nói, sau đó nhìn nhìn lại, có thể hay không tin tưởng ta đi. Tô Hòa đạm đạm cười, từ bao chung, lấy ra một cái tiểu xảo quả táo máy tính, chỉ có 11 tấc lớn nhỏ, tự nhiên có thể thoải mái mà cất vào trong ba mặt. Tô Hòa mở ra máy tính, từ phố nở bên trong điều ra tới một cái tờ tờ tờ, tờ tiến vào giao diện. Mới đưa màn hình ngược lại mặt hướng này đó vị lao danh thủ quốc gia nhóm. Kế tiếp, liền nghe một chút ta quy hoạch đi. Nàng tự tin cười, cơ hồ có thể chắc chắn, này đó vị lao danh thủ quốc gia nhóm, nhất định có thể tiếp thu. Mà nàng tin tưởng nơi phát ra, chính là nàng trên máy tính này phân tờ tờ tờ. Đây là nàng suy nghĩ cận kẽ lúc sau, làm ra một phen đại khái quy hoạch. Ở nàng giảng thuật lúc sau, tuy rằng có tâm phục hương trung ý đi Nhưng là lại không biết nên từ đâu xuống tay láo y ý nhóm, đột nhiên có một loại rộng mở thông suốt cảm giác, phía trước như thế nào cũng không nghĩ ra biện pháp, lúc này ở Tô Hòa giảng giải hạ, giải quyết dễ dàng. Theo càng thêm thâm nhập, bọn họ cũng càng thêm nhận đồng Tô Hòa ý tưởng, lần này càng là sinh ra thật sâu cộng minh. Kinh người Chi Tắc A. Hảo thâm nhập ý tưởng, ý vị sâu xa A. Quả nhiên là thanh gia Lam Mả Thắng với Lam A bởi vì là trường giang sóng sâu đệ sóng trước đi sóng trước chết trên bờ cát ha ha ha chúng lão một phen trêu chọc toàn bộ không khí chợt liền nhẹ nhàng rung dưới đại gia trong đầu càng chặt thần kinh cũng chậm rãi lỏng thật sự có một loại rộng mở một nhẹ cảm giác lâm huyền thanh nhìn tự tin mà cười tô hòa, cũng nhịn không được lộ ra tươi cười đại khái tam điểm nhiều chung thời điểm mọi người mới tan đi này đó lão danh thủ quốc gia nhóm tự nhiên là muốn đem Lâm Huyền Thanh đưa ra đi mới từ bỏ. Hiện tại bọn họ, cũng đã hoàn toàn buông tâm, từ Phục Hưng Trung Y đi ở giới chuyện này để thượng nhật chính lúc sau, bọn họ liền không có cảm thấy chính mình thần kinh nhẹ nhàng quá, chính là hiện tại một phen lời nói nói xuống dưới, đại gia lại đều là nhẹ nhàng không ít, bởi vì có năm chắc. Hơn nữa, hôm nay vốn dĩ chỉ là tính toán cùng Lâm Huyền Thanh cùng Tô Hòa trông thấy mặt mà thôi, nói cái chương trình là được bọn họ, Lần này lại đem tương lai khiêng đỉnh người định rồi xuống dưới, tự nhiên cả người đều nhẹ nhàng. Mà bọn họ, đối đại Tô Hòa, cũng có vô tận tự tin. Đặc biệt là ở Tô Hòa nói xong chính mình ý nghĩ, lại đem chính mình đối trung ý đi nhận thức tiến hành rồi trình bày. Được đến này đó vị lao danh thủ quốc gia nhóm nhất trí nhận đồng, thậm chí còn có một loại kinh ngạc cảm thán cao minh cảm giác. Tuy rằng còn chưa tiến hành đến Tô Hòa chân chính ý dì thuật. Nhưng là chỉ bằng này phân cái nhìn, lão danh thủ quốc gia nhóm liền có thể khẳng định, tô hỏa ở trung y phương diện tri thức, tuyệt đối sẽ không thua kém bọn họ, thậm chí còn mạnh hơn với bọn họ. Bọn họ đều đã là 7 chục tuổi người, người đến lao tới, tự nhiên cái gì đều nhìn thấu, đương nhiên sẽ không có cái gì ghen ghét cảm giác, chỉ là cảm thán. Hơn nữa may mắn đương kim trung y ở dưới thế nhưng xuất hiện như vậy một cái yêu nghiệt. Trời xanh rủ lòng thương. Bất quá lên xe hết sức, Tô Hỏa lại đột nhiên ngừng lại. Lâm Huyền Thanh đã nhận ra nàng động tác, quét nàng liếc mắt một cái, như thế nào? Không đi sao? Tô Hỏa cười hắc hắc, sư phụ ngài liền đi trước đi, ta chê chút nhi lại trở về. Lâm Huyền Thanh bất đắc dĩ gật gật đầu, hảo đi. Tô Hỏa đóng cửa xe, hướng về phía rời đi xe xua xua tay. Nga! Tiểu Hỏa không đi sao? Đứng ở một bên nhìn theo Lâm Huyền Thanh rời đi lão danh thủ quốc gia nhóm, có chút nghi hoặc mà nhìn Tô Hỏa. "Ân, ta lại đi tìm xem Vân Mặc." Tô Hỏa trắng ra mà nói. "Nga. Vậy được rồi. Chúng ta đây liền đi trước. Hành, chư vị lão sư huynh đi hảo." Chờ đến lão danh thủ quốc gia nhóm cũng sôi nổi rời đi lúc sau, Tô Hỏa mới xoay người hướng đứng ở cửa sườn sáng hỏi, "Ai, Sườn Sáng tỷ tỷ, ngươi biết Tống Vân Mặc ở đâu sao?" Sơn Sám mỉm cười, hẳn là ở Phương Đình Uyển đi, hắn thực thích ngốc tại nơi đó. Ra đây nhìn xem, Tô Hòa đang chuẩn bị khai chạy thời điểm, rồi lại dừng lại, có chút xấu hổ mà nhìn Sơn Sám. Phương Đình Uyển đi như thế nào? Sơn Sám bất cười, mang theo Tô Hòa đi rồi một đoạn, biết kế tiếp lộ tương đối hảo tẩu, nàng mới vì Tô Hòa chỉ lộ, sau đó nhìn theo Tô Hòa rời đi. Lúc này, Tống Vân mặc thật là ở Phương Đình Uyển Trung nơi này là thanh bình hội sở tư nhân nơi sân, ngày thường cũng không sẽ đối các khách nhân mở ra đi tới cửa cũng hơn phân nửa sẽ người canh giữ ở nơi đó bảo vệ cấp ngăn lại bất quá hôm nay đại khái là bởi vì cố lao gia tử tuyên bố thanh bình hội sở không tiếp khách lạ nguyên nhân kết quả canh giữ ở phương đình nguyễn cửa bảo vệ cũng không thấy tô hỏa phi thường thuận lợi mà liền đi vào phương đình nguyễn bộ dáng là cái này địa phương vốn dĩ liền có chỉ là để đó không dùng nhiều năm cũng là Minh Châu phủ bủi trần nhiều năm, biết cố lao đem nơi này chế tạo thành thanh bình hội sở, cũng làm Phương Đình Nguyễn hoàn toàn bày ra ra năm đó mỹ mạo, mà nơi này tuyệt đối có thể xưng được với là một cái ý thơ mỹ cảnh. Mà nơi này mỗi một góc, mỗi một bước hòn đá, đều đã trải qua thời gian mài rúa, mang theo một loại không giống người thường tang thương hương vị, đó là vô luận như thế nào cũng bắt chức không ra năm tháng lễ rửa tội. Tô Hòa vừa đi một bên đánh giá, trong miệng nho nhỏ lẩm bẩm, trong lòng cũng coi như là hiểu được vì cái gì Tống Vân Mặc sẽ thích ngốc tại nơi này, nơi này cảnh sắc thật sự thực mỹ, có thể nhìn ra được đảm đương năm những cái đó các thợ thủ công đối nơi này dụng tâm. đi qua một cái chỗ rẽ, Tô Hoa vừa nhấc mắt liền nhìn đến kia khúc trên hành lang gấp khúc phía trên, Tống Vân Mặc đưa lưng về phía chính mình, ngồi trên mặt đất ôm một phen đàn cổ, dụ mắt tùy ý khẽ cầm huyền, tựa hồ là ở trầm tư, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Tô Hỏa cười hát hát, gión ra gión rén mà đi qua đi, không có phát ra một chút thanh âm, liền tới rồi Tống Vân Mặc phía sau. Vân Mặc, Tô Hỏa đột nhiên la lớn. Tống Vân Mặc lại một chút không có bị kinh đến, mà là ngâng lên mắt tới, đầy mặt ý mừng. Tô Hỏa. Ngươi không phải đi rồi sao? Ta trở về nhìn xem ngươi lạ, chúng ta chính là đã lâu không thấy. Tô Hỏa tự nhiên mà vậy mà nói, thuận tiện ở Tống Vân Mặc bên cạnh ngồi xuống, ta nói. Ta như thế nào đều dọa không đến ngươi đâu. Nghe nàng nho nhỏ bán giận, Tống Vân mặc lại chỉ là mỉm cười, ấm áp như xuân. 246 vô đề. Tô Hòa cũng không có vội vã rời đi, mà là ở Tống Vân mặc bên cạnh đồng dạng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Ngươi đang làm cái gì? Tô Hòa nhìn trên tay hắn đàn cổ, tức khắc biểu môi, cười hì hì treo kẹo nói, ngươi như thế nào cả ngày qua đến cùng cổ nhân dường như. Tống Vân mặc cúi đầu nhìn nhìn chính mình chân ái đàn cổ tức khắc buồn cười. Chỉ là thích, từ nhỏ đến lớn đều là ở như vậy hoàn cảnh trung lớn lên, học cũng đều là cổ nhạc cụ, cả ngày đều là an tĩnh mà đọc sách, làm ta làm mặt khác cái gì, ta thật đúng là không biết. Tống Vân Mặc cười nói, nôn ngữ gian, lại là có chút buồn bã. Tô Hòa nhìn không chớp mắt mà nhìn chầm chầm Tống Vân Mặc, xem đến Tống Vân Mặc nhịn không được khẩn trương lên, phía sau lưng cơ bắp đều bành đến gắt gao. Làm sao vậy? Hắn nhịn không được hỏi một câu. "Ta Bồi ngươi đi ra ngoài chơi đi." Tô Hỏa tức khắc sán lạn cười lớn đề nghị. "A." Tống Vân Mặc sửng suốt. Tô Hỏa phất miệng, gần nhất ta cũng rất vội rất mệt, nói bồi ngươi, kỳ thật là làm ngươi bồi ta lại, bồi ta thả lỏng một chút, giảm bất giảm bất tâm tình. Nói, nàng hướng về phía Tống Vân Mặc nhướng mày, "Thế nào?" "Hảo." Tống Vân Mặc ôn hòa mà cười nói, mặt mày như họa Hắn lại như thế nào sẽ không biết, tô hòa lúc này nói bất quá là lấy cơ thôi, nàng vì, còn không phải là vừa mới chính mình lời nói sao. Tự nhiên mà vậy, hắn đối chiều nay hành trình, sinh ra nồng đậm chờ mong. Tống Vân mặc ở Thanh Bình hội sở thời điểm, thói quen ăn mặc một thân tố sắc ti bào, tuy rằng ở trên người hắn, đích sắc có một loại nhẹ nhàng trọc thế giai công tử, ôn nhuận như ngọc, khí như quyển sách trí nhị, nhưng là xuyên đi ra ngoài hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút kỳ quái. Vì thế, hắn làm Tô Hòa ở bên ngoài chờ một lát, chính mình còn lại là ôm cầm đi vào thay đổi một bộ quần áo. Tô Hòa nhìn chăm chăm hắn, đột nhiên nói, đồng nhiên phát giác, ngươi tựa hồ vẫn là tương đối thích hợp cổ đại phục sức. Lời này nhưng thật ra phát ra từ phế phủ, Tô Hòa là từ tâm cảm thấy, hiện đại quần áo là rất khó phụ trợ ra tống vân mặc khí trước, chỉ có ý nhị 10 phần cổ phong phục sức mới có thể đủ cùng hắn hạo nguyệt giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau. Tống vân mặc lại hiểu lầm tô hòa ý tứ, có chút khẩn trương mà lôi kéo gấp áo, lo sợ bất an mà nhìn tô hòa. Ta ăn mặc này quần áo, thòi nhìn rất kỳ quái sao? Hắn bất an mà nhìn chăm chăm tô hòa, sợ tô hòa nói ra một câu khẳng định nói. đương nhiên không phải, ta chỉ là nói không thích hợp mà thôi. Tô hòa vừa mới cười nói, chính là ở Tống vân mặc trên mặt nhìn đến thấp thỏm biểu tình khi, lại có chút sướng suốt. Ngươi nên sẽ không tưởng. Tống Vân mặc có chút mất mát mà rũ đầu, trên người bao phủ nồng đậm khói mù. Tô Hòa tức khắc nóng nảy, nàng thật không phải ý tứ này, ta không phải nói ngươi ăn mặc khó coi, chỉ là. Chỉ là này hiện đại quần áo sẵn không ra ngươi khí chất thôi, không xứng với ngươi, hiểu không? Ai nha, cái này. Nhanh mồm dẻo miệng Tô Hòa, lần này thế nhưng không biết nên nói cái gì mới hảo. Tống Vân mặc nghe được nàng lời nói. Trên mặt nhịn không được hiện ra ý cười, nàng này xem như ở khích lệ chính mình sao. Hắn nâng lên mặt, trên mặt đã không có phía trước mất mát, thay thế chính là nhàn nhạt, nhạt ý cười cùng vui sướng, ta có thể lý giải vì ngươi là ở khích lệ ta sao. Đương nhiên, tô hòa vội vàng không chút nào bổn xỉn mà so ra ngón tay cái, ca ngợi nói, ngươi là xoáy nhất. Thống vân mặc trực tiếp bị tô hòa bộ dáng này đậu đến bật cười lên. Hảo, chúng ta đi thôi. Hắn nhấc chân đi đến tô hòa bên người. Tô hòa ngượng ngùng cười ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Đột nhiên nàng ánh mắt sáng lên, làm nhận lỗi, ta bồi người đi dạo phố đi, mua quần áo. Bồi ta đi dạo phố. Tống Vân mặc buồn cười mà hỏi ngược lại, hắn một đại nam nhân còn muốn nàng bồi đi dạo phố mua quần áo. Tô Hòa tự nhiên mà vậy mà lôi kéo cánh tay hắn, đứng ở hắn bên người, chậm rãi giải thích nói, không phải a, là ta cho ngươi mua quần áo a. Ta biết có một nhà cửa hàng, là chuyên môn định chế, nơi đó quần áo, đều là đi phục cổ phong, nghĩ đến ngươi ăn mặc hẳn là rất là thích hợp, ha ha, ta cũng có thể thuận tiện đính làm hai bộ, nô, no, thật là đã lâu đều không có đi dạo phố đâu. Tô Hòa lại nhảy mà nói, lại là không có chú ý tới cả người đều banh đi lên Tống Vân Mặc. Đây là nàng lần đầu tiên khoảng cách hắn như vậy gần. Tống Vân Mặc cứng đờ tại chỗ, như thế gần khoảng cách. Dường như có thể ngửi được đến từ trên người nàng nhàn nhạt dược thảo mùi hương Theo lý mà nói chung dược đều là không thế nào dễ ngửi Nhưng là trên người nàng loại này thanh hương vị Lại là thấm vào ruột gan, thẳng đánh nội tâm Tống vân mặc người kia nhàn nhạt mùi hương Bên môi không tự chủ được mà hiện ra nhàn nhạt thích dí tươi cười Hảo, chúng ta đi thôi Tô hỏa kéo kéo tống vân mặc cánh tay Cũng không có bông ra, trực tiếp mang theo hắn đi phía trước đi Tống Vân mặc trộm ngắm Tô Hòa bắt lấy chính mình cánh tay tay, trên mặt biểu tình có thể nói là mặt mày hớn hở, bất chi bất giác liền thả lỏng lại, tự nhiên mà vậy mà tiếp thu này hết thảy, tiếp thu Tô Hòa kéo chính mình tay. Thật hy vọng vẫn luôn đều không cần bông ra. Hai người lại nhảy nói, thế nhưng cũng không chú ý tới, một màn này hoàn toàn bị lầu các cửa sổ chỗ đứng cố lao thấy. Vân mặc cùng Tiểu Hòa, này hai đứa nhỏ, nhưng thật ra không nghĩ tới. Cố lao nhướng mày rất có hứng thú mà nói. Sơn sám đứng ở hắn phía sau, tự nhiên cũng đem một màn này thu hết đáy mắt. Trong mắt tuy rằng hiện ra nhàn nhạt buồn bã cùng mất mát, nhưng nàng vẫn là tự đáy lòng mà nói một câu, hai người đi cùng một chỗ, thật sự rất xứng đôi đâu. Hơn nữa ta cũng là lần đầu tiên nhìn đến vân mặc thiếu gia, thế nhưng sẽ có như vậy vui sướng biểu tình. Nàng đối tống vân mặc, không phải không có hảo cảm. Vô luận là ai, chỉ cần giống nàng giống nhau. Hàng năm ngốc tại Tống Vân mặc như vậy một cái ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng quân tử bên người, kia cũng không phải cố tình phát ra mị lực, đều sẽ làm các nàng tâm sinh hảo cảm, nhịn không được xa vào. Chỉ là Tống Vân mặc tính tình, dường như ngày đó biên vân, chợt xa trật gần, làm người nắm lấy không ra, càng là làm người có thật sâu khoảng cách cảm. Cho nên sườn sám hảo cảm, cũng giới hạn trong hảo cảm mà thôi, còn không có đạt tới cái loại này hái đến tê tâm liệt phế. Oanh anh liệt liệt nông nỗi. Lần này nhìn đến Tống Vân Mặc rõ ràng biểu hiện ra ngoài đối tô hòa hảo cảm, sườn sám như vậy thông minh kỳ nữ tử, tự nhiên là đã nhìn ra Tống Vân Mặc đối tô hòa tình ý. Bất quá nàng đấy lòng chỉ là thoáng có chút mất mát mà thôi, hai người nếu có thể ở bên nhau nói, nàng vẫn là có thể chân thành chúc phúc hai người. Nàng tính cách vốn là như thế, hung chi, Tống Vân Mặc cùng nàng vẫn luôn cũng chưa cái gì mà nàng càng là từ lúc bắt đầu đều không có hy vọng xa vời cái gì thôi, này bất quá là một hồi vô tật mà chết yêu đơn phương thôi, tin tưởng thực mau liền sẽ đọng đi. Đưa lưng về phía Sơn sám Cố lão, nhưng thật ra không có chú ý tới Sơn sám đấy mắt phức tạp tình tố, chỉ là nhìn chằm chằm Tống Vân Mặc cùng Tô Hòa hai người, vẫn luôn biến mất ở hắn tầm mắt trong vòng. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, Vân Mặc nói thích người, xem ra hẳn là chính là Tiểu Hòa đi. Ai, thật là Không biết, là tốt là xấu A. Cố lao tâm tư phức tạp, nhưng hắn vốn không phải sẽ cản trở hậu bối cảm tình vô lương trường bối, liền chỉ có làm tình thế, thuận theo tự nhiên. Lâm Huyền Thanh rời đi thời điểm, xe cũng đi rồi, cho nên bọn họ lần này đi ra ngoài, khai chính là Tống Vân mặc xe. Tống Vân mặc cũng không phải một cái đặc biệt trương dương người, ngày thường xuất nhập, khai xe là vẻ mặt đại chúng đồ duệ điệu thấp vẻ ngoài. Chỉ sợ ở trên đường cái không ai có thể nghĩ vậy chiếc xe là động một chút thượng trăm vạn, chỉnh thể là đức hệ xe quán có nghiêm cẩn, các hạng tính năng gần như hoàn mỹ, mà bên trong trang trí càng là xa hoa thoải mái, tổng thể nói đến, chỉ là vẻ ngoài không chớp mắt thôi. Cứ việc này chiếc xe giá cả, so với những cái đó thân phận thượng không kịp tống vân mặc người khai siêu xe, giá cả kém xa, bất quá với đại ẩn ẩn với thị, đại khái cũng đúng là như thế. nhưng là như vậy lại cùng Tống Vân Mặc quán có chung dung chi đạo, không như mà hợp. Nơi này chung dung dung, tự nhiên không phải bình thường, cái gọi là chung dung, mại nho ra đạo đức tiêu chuẩn, đối nhân xử thế không nghiêng không lệch, điều hòa chất trung, nội tâm trước sau công chính bình thản, nhìn như bình đạm, lại là chân chính thượng giả cách làm. Tô Hòa ngồi trên xe lúc sau, nhịn không được cảm thán mà nói một câu, "Vân Mặc ngươi mới là người thông minh đâu." "Cái gì?" Tống Vân Mặc một bên phát động xe, Một bên có chút khó hiểu hỏi. Này xe a Tô Hòa quay đầu, cười như không cười mà nhìn Tống Vân Mặc. Tống Vân Mặc đầu tiên là hơi lăng, nhưng là thực mau liền bật cười. Xem ra, nàng cùng chính mình nghĩ đến chính mình một khối đi. Dấm hạ chân ga, Tống Vân Mặc đấy lòng lại là nói không nên lời thoải mái vui vẻ. Nhân sinh có thể được một chi âm, là cỡ nào khó khăn việc. Hán, có thể có Tô Hòa ở bên, tự nhiên là may mắn đến cực điểm. Tô Hòa nói kia ra cửa hàng, vị trí tương đối thiên, dấu kín ở kinh thành đông đảo hẻm nhỏ bên trong, bên ngoài thoạt nhìn bình phàm không chấp mắt, tuy là cửa treo tấm biển, chỉ sợ người bình thường cũng không thể tưởng được nơi này thế nhưng là một nhà cao cấp trang phục định chế cửa hàng, giá cả càng là quý đến người thường nhận không nổi nông nỗi, so sánh với tới, cái gì quốc tế xa xỉ đại bài đều nhược bạo. Tô Hòa ngay từ đầu cũng không biết nơi này. Vẫn là Liêu Nhược Tinh mang nàng cùng Lưu Đại đã tới, nàng cũng ở chỗ này đã làm vài lần quần áo, rất là vừa lòng, muốn tìm một cơ hội lại đến, nhưng vẫn không có thể như nguyện, hôm nay trả thù đúng rồi một cái tâm nguyện. Cửa hàng này tên vì cổ vận, to như vậy cửa hàng chỉ có hai vị sư phụ ra cùng mấy cái trợ thủ học đồ, nơi này sở hữu quần áo, đều là từ bọn họ trên tay đi ra ngoài, đây cũng là vì cái gì nơi này ra y tốc độ sẽ như vậy trởm. Này đảo không phải chủ tiệm bùn xịn mà là chủ tiệm phẩm vị cao chí ở chất lượng không ở số lượng nếu ngài muốn cảm thấy bất mãn kia có thể ra cửa rẽ phải không tiễn phải biết rằng hai vị này sư phụ già chính là một đôi minh đệ kia tay nghề chính là thật đánh thật tổ tiên truyền xuống tới đời đời đều là vì hoàng gia chế y lợi thợ thủ công cũng có thể gọi là gia học sâu xa tổng vân mặc cũng không có đã tới nơi này cho nên tự nhiên là tìm không thấy Vẫn là Tô Hòa ở IDS mặt trên thua vị trí, mới đến tới rồi bên này. Hẹp hòi ngôi nhỏ xe là vào không được, Tống Vân Mặc liền chỉ có thể đem xe ngừng ở bên ngoài, hai người đi bộ đi vào. Bởi vì Tô Hòa đã tới một lần, cho nên nơi này người còn nhớ rõ nàng, vội vàng đưa bọn họ nhiệt tình mà đón đi vào. Tô Hòa cười ha hả mà hướng Tống Vân Mặc nói, "Hôm nay thổ hào ta mời khách nga, cứ việc chọn đi." Tống Vân Mặc cười đến sùng lịnh, "Hảo." 24h một chút. Kinh thành cờ bờ giờ tài chính trung tâm, nơi nào đó đại lâu đỉnh, chỉnh tầng lâu đều bị cải tạo thành một gian văn phòng, trang hoàng là điển hình hiện đại phong cách, đường cong ngắn gọn ngạnh lãng, đi hướng thông thuận thả cực có phần vị, chủ điều nhan sắc gáp dụng chính là hắc bạch hai sắc, cứ việc phi thường tình xảo tinh tế, nhưng cũng lộ ra một cổ chi lạnh lẽo cùng lạnh lẽo. Ở nhất phòng trong bàn làm việc trước, cao đến trần nhà kính mở ngăn cách chặn bên ngoài tầm mắt, Trên vách tường tuy rằng cũng có tranh sơn dầu trang trí, bất quá càng nhiều lại là mảnh khảnh tinh thể lỏng treo tường tivi. mặt trên là về tài chính xu thế đồ cùng với quốc tế tin tức tin tức, để chủ nhân nơi này, có thể ở ở trong nhà đồng thời, cũng có thể đủ trước tiên nắm giữ tài chính đi hướng, làm ra nhất tinh chuẩn quyết đoán. Mà kia to rộng ngắn gọn gỗ đỏ bàn làm việc mặt sau, một cái ăn mặc tây trang nam nhân, lại ở vùi đầu công tác, hắn thường thường nhìn chằm chằm trước mặt quả táo máy tính vẻ mặt nghiêm túc. Người nam nhân này, thình lình đó là phó mạc. Đều nói công tác trung nam nhân là xoáy nhất, những lời này đặt ở phó mạc trên người, là lại thích hợp bất quá, hắn hơi trao anh khí mây kiếm, trong mắt chuyên chú quang mang lóe nếu rượu nhật, giống như đao rượu điêu khắc ra tới tuấn mỹ khuôn mặt, cao lớn thân mình, ngồi ở kia màu đen da ghế, có một loại nói không nên lời ngạo nghế, mà chung quanh quay chung quanh hiện đại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Càng là cho hắn tăng thêm vài phần dường như khống chế toàn bộ thiên hạ khí thế. Thung thung. Đập lên mềm mại thảm thượng, bí thư lặng yên đến gần, sau đó nhẹ nhàng gõ vang lên pha lê. Tiến bảo. Phó Mạc thấp giọng nói một câu, lại vẫn cứ không có tử công tác bên trong rút ra. Ngài kêu ta. Bí thư tất cung tất kính hỏi. Phó Mạc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hôm nay buổi tối cùng Cao Thịnh Châu Á khu tổng tài David ăn cơm địa điểm định ở đâu? Vừa mới nhận được vị kia điện thoại, nói là muốn điều chỉnh một chút thời gian, bởi vì hắn thê nhi từ nước ngoài đã trở lại. Bí thư vội vàng nói, phó mạc nhữ nhữ mày, phải không? Vậy không có biện pháp, thời gian điều chỉnh tới rồi khi nào? Ngày mai buổi tối. Bí thư dừng một chút, bút, muốn đem ngày mai đi cổ vận định chế quần áo thời gian sửa một chút sao Cổ vận? Cái gì cổ vận? Yêu cầu bận rộn sự tình quá nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn phó mạc nhưng thật ra không có nhớ tới. Là chu tiên sinh giới thiệu cùng ngươi nói, ngài nói qua muốn nơi đó một chuyến, hôm trước ta đã gọi điện thoại dự định, liền vào ngày mai buổi chiều 5 giờ chung thời điểm. Phải không? Đợi chút đã không có hành trình sao? Đúng vậy. Phó mạc gật gật đầu, hảo đi, ngươi trước gọi điện thoại hỏi một chút, nếu có thể nhắc tới hôm nay nói, khiến cho người bị xe đi. Đã biết. Bí thư nói xong. Lui đi ra ngoài. Một lát sau, hắn lại lần nữa tiến vào thời điểm, nói là đã hẹn trước hảo. Phó mạc khép lại trong tay folder, đứng dậy nói, đi thôi. Phó mạc dẫn đầu đi ra ngoài, bí thư nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hắn phía sau, vào thang máy lúc sau, bí thư vội vàng ấn xuống phụ lầu 2. Cứ việc hắn đã đi theo phó mạc công tác hảo một đoạn thời gian, nhưng là gần nhất, hắn vẫn là cảm thấy thần kinh căng chặt đến quá lợi hại cũng không biết buồn là gặp cái gì đạ kích, gần nhất công tác lên cũng không muốn sống dường như. Quân vương cơn giận, bọn họ này đó đương thần tử, tự nhiên muốn chia sẻ thừa nhận rồi. Tại hạ đến phụ lầu hai phía trước, thang máy giữa đường mở ra quá vài lần, những cái đó ở bên ngoài chờ đợi viên trước, nguyên bản còn đang cười ha hả mà trò chuyện thiên, kết quả vừa thấy đến bên trong đứng phó mạng, ngay cả vội cấm thanh, không cầm lưng, tự nhiên là không dám đi vào thang máy. Vội vàng đưa vị này đại thần đi rồi. Ai, gần nhất chúng ta buộc thật là âm tinh bất định A. Đại khái là yêu đương đi. Không thể nào. Có ai có thể khống chế loại này nam nhân. Kia không khỏi cũng quá lợi hại. Các ngươi đừng nói, ngay từ đầu ta tiến công ty thời điểm, còn đối chúng ta buộc từng có một chút ý tưởng, còn hy vọng xa vời có thể được đến lọt mắt xanh, bay lên cảnh cao biến vượng hoàng gì đó. Nhưng là không đến một tuần, ta liền lập tức thay đổi ý tưởng. Không sai không sai. Ta cũng nghĩ tới. Ta dám nói, chúng ta công ty có 8 phần nữ viên chức khẳng định đều đối bột đã từng từng có ý tưởng. Nhưng là cuối cùng đều là vô tật mà chết. Như vậy nam nhân, tấm tắc, thật sự là làm người khó có thể tiếp cận à. Nói không chừng liền nam viên chức đều có đâu. Ha ha ha ha. Phó Mạc tự nhiên là nghe không được công ty viên chức đối hắn bình luận. Hắn xuống đất hạ bãi đỗ xe, ngồi trên xe liền lập tức hướng tới kia ra cổ vận mà đi. Hai mà cách xa nhau cũng không phải đặc biệt xa, cho nên Phó Mạc thực mau liền đến cổ vận bên ngoài. Xin hỏi ngài là tới định chế quần áo sao? Cửa đứng người đầy mặt tươi cười hỏi. Bí thư vội vàng tiến lên, đã hẹn trước qua. Tên là Phó Mạc. Đã biết, bên này thỉnh, thỉnh đi trước sảnh ngoài tuyển kiểu dáng cùng đa dạng đi, đợi chút sẽ có sư phó tới vì ngài đo kích cỡ. Phó Mạc mặt vô biểu tình mà đi vào, đột nhiên, hắn bước chân cứng lại. Hắn phía sau bí thư khó hiểu mà gọi một tiếng, "Bụt." Phó Mạc không có trả lời, chỉ là ngơ ngác mà nhìn kia sảnh ngoài trung, nói cười yến yến hai người, Tô Hòa cùng Tống Vân Mặc. Đây miệng chua xót. Nhìn đến hai người để sát vào nói chuyện với nhau, thường thường phát ra tiếng cười. Sóng vai đi cùng một chỗ, thân xác thân mật. Phó Mạc lúc này mới phát giác liên tính chính mình không có nhìn đến Tô Hòa cùng người khác có cái gì thân mật hành động, chỉ là nhìn đến hai người đứng chung một chỗ, kia cũng đã cũng đủ làm hắn ghen ghét đến nổi điên. Hắn cỡ nào tưởng, cỡ nào tưởng xông lên đi. Đem bọn họ kéo ra, sau đó gắt gao nắm chặt Tô Hòa tay, tuyên cáo chính mình chủ quyền. Chính là, hắn không thể. Hắn hiện tại đã cùng Tô Hòa chia tay không phải sao. Nếu muốn đi lên nói, hắn lại muốn lấy cái gì thân phận đâu. Hiện tại hắn, đối với tô hòa tới nói, đã là thì quá khứ. Phó mạc gắt gao nhếch môi, đôi mắt đều đỏ, hắn tay chặt chẽ tạo thành nắm tay, gắt gao mà nhìn chưa phát hiện hắn hai người. Thiên sinh. Lênh bọn họ tiến vào vị kia tuổi trẻ nam tử cũng nhịn không được hô một tiếng, có chút khó hiểu phó mạc vì cái gì sẽ ngừng ở nơi này. Bí thư vội vàng nâng nâng tay, ý bảo nam tử không cần nói chuyện. Hắn theo phó mạc lâu như vậy. Tự nhiên nhìn ra được tới bộ hiện tại tâm tình phi thường không tốt, muốn đi theo hắn nói chuyện nói, kết quả thực chính là ở láo hổ cái đôi thượng rút mao tìm chết. Phó Mạc ở bên ngoài đứng yên thật lâu, mà bên trong tô hòa cùng Tống Vân mặc bởi vì vẫn luôn ở nói chuyện với nhau, cho nên căn bản là không có phát hiện bên ngoài còn có một người đang nhìn bọn họ. Bí thư cùng cái kia tuổi trẻ nam tử tự nhiên là nói cái gì cũng không dám nói, lặng lặng mà đứng ở một bên. Thẳng đến một cái trung niên nữ nhân đi đến Tô Hòa cùng Tống Vân mặc bên người, cùng bọn họ nói nói mấy câu, sau đó ba người ở bên nhau đi vào, biến mất thân ảnh. Phó Mạc chậm rãi nhắm mắt lại, giờ phút này, suy nghĩ của hắn một mảnh hỗn loạn. Đi thôi. Hắn đột nhiên nói. Cái gì? Bí thư trong khoảng thời gian ngắn còn không có phục hồi tinh thần lại. Phó Mạc không nói hai lời xoay người liền đi ra ngoài, hắn thật sự là ở chỗ này ngốc không nổi nữa. Bí thư tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là cũng chỉ có ném xuống một câu ta sẽ gọi điện thoại sửa chữa hẹn trước thời gian, liền vội vàng chạy chậm đi theo phó mạc đi ra ngoài. Phó mạc bước đi đi ra ngoài, thực mau về tới trên xe. Bí thư đi theo hắn lên xe, thật cẩn thận hỏi một câu, bụt, kế tiếp muốn đi đâu sao? Phó mạc lại nhắm mắt lại, trầm giọng nói, không cần, liền ở chỗ này. Là... Bên trong Tô hỏa cũng không biết bên ngoài phát sinh này hết thảy nàng cùng Tống Vân Mặc ở chọn lựa hảo hình thức lúc sau, liền đi theo vị kia nữ sư phó tiến vào đo kích cỡ. Đại khái muốn bao lâu mới có thể làm tốt đâu? Tô hỏa hỏi một câu. Trung niên nữ sư phó cười trả lời, bởi vì gần nhất chúng ta đơn đặt hàng tương đối nhiều, cho nên đại khái muốn ở một tháng lúc sau. Bất quá loại này hình thức là chính trang, không chọn mùa. Ai, vẫn là có điểm quá chậm. Tô Hòa bẹp bẹp miệng, lần trước tới, như thế nào không cảm thấy hoa thời gian dài như vậy đâu. Hẳn là hẹn trước đi, hẹn trước các khách nhân quần áo đều làm được tương đối mau. Nữ sư phó còn ẩn giấu nửa câu lời nói không nói chính là, có thể hẹn trước những người đó, cũng đều là rất có thân phận, giống nhau người, cũng cũng chỉ có xếp hàng đợi. Xem ra vẫn là muốn hẹn trước mới được đâu, ta phải từ nếu tinh nơi đó muốn một chút nơi này lao bản điện thoại mới được nữ sư phó sửng sốt nếu tình, là liêu nhược tinh tiểu thư sao đúng vậy người nhận thức nàng Tô hỏa to mò hỏi đương nhiên là khách quân a không nghĩ tới tiểu thư ngài cùng liêu nhược tinh tiểu thư là bằng hữu đâu trung niên nữ sư phó biểu tình lập tức liền thay đổi trở nên càng thêm nhiệt tình trên mặt quả thực đều sắp nở hoa rồi nếu ngài là liêu nhược tinh tiểu thư bằng hữu chúng ta nơi này tự nhiên sẽ mau chóng đẩy nhanh tốc độ Ngày một tuần lúc sau liền có thể bắt được quần áo. Phải không? Kia thật sự là quá tốt. Tô hỏa dường như không có việc gì mà cười nói. Chờ đến trung niên nữ sư phó đi ra ngoài, Tô hỏa mới tiến đến Tống Vân Mặc bên người tới, thấp giọng nói một câu, thật là cái gì đều phải quan hệ a. Hiện tại không đều là như thế này sao? Tống Vân Mặc nhật nhạt cười. Hết thể đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, Tô hỏa cùng Tống Vân Mặc hai người mới rời đi. Hiện tại phải đi về sao?" Tống Vân Mặc hỏi. "Đương nhiên không phải. Chúng ta còn chưa có đi chơi đâu." "Như thế nào chơi?" Tống Vân Mặc nghi hoặc khó hiểu. Tô Hỏa thần bí hề hề mà cười, "Ngươi đợi chút sẽ biết, hiện tại vẫn là bảo mật đi." "Đúng rồi, theo ta tới lái xe đi, bằng không cảm giác thần bí liền không có." "Hảo." Tống Vân Mặc cũng không có chối từ, trực tiếp đem chìa khóa xe đưa cho Tô Hỏa. Hai người vừa mới đi ra đầu hẻm, Tô Hòa ánh mắt trong lúc vô ý đảo qua, lại là sưng sờ ở nơi đó. Đó là phó mạc bảng số xe, cùng phó mạc xe. Tô Hòa cau mày nhìn lại, quả nhiên, xuyên thấu qua phía trước cửa sổ xe, thấy được ngồi ở ghế sau phó mạc. Hai người cách xa nhau không xa, lại là một cái ở trên xe, một cái ở xe hạng, dường như cách rất xa giống nhau. Nhanh vài bước Tống Vân mặc đột nhiên phát hiện Tô Hòa không co theo kịp. Liền quay đầu xem nàng, không đi sao. Tô Hỏa thực mò phục hồi tinh thần lại, châm tịch trên mặt một lần nữa hiện ra tươi cười, giống như sự tình gì đều không có phát sinh, cũng giống như cái gì đều không có nhìn đến giống nhau, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Bên trong xe phó mạc, nhìn Tô Hỏa cùng Tống Vân mặc phân biệt lên xe, chỉ chốc lát sau xe rời đi, hắn kia đáp ở cửa xe thượng tay, cũng lập tức chạy xuống xuống dưới. Tâm, nói không nên lời đau. Ta còn không có tới cầm xuống xe, ngươi. Vì cái gì không đợi nhất đẳng. Chờ một chút. 248 tình báo. Thung thùng. La lão nhẹ nhàng gõ vang lên thư phòng môn. Tô hòa buông trong tay ý hề thư, nhìn về phía cửa. tiểu thư, phùng kỳ đã tới rồi. La lão nhẹ giọng nói. Làm hắn lại đây đi. Tô hòa khép lại quyển sách trên tay, đứng dậy, ở trong thư phòng mặt trên sofa ngồi xuống, thuận tiện dặn dò một câu. La lão phiền toái làm phòng bếp đổi một hồ trà lại đây. Đã biết, la lão sau khi ra ngoài không bao lâu, liền có một cái bề ngoài bình phẳng vô kỳ trung niên nam nhân đi đến. Hắn ở mấy mét ngoài đứng yên, hướng tới tô hòa thật sâu cúc một cùng, gặp qua môn chủ. Ân. tô hòa mắt cũng không nâng, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, ngồi đi. Đúng vậy Phùng Kỳ ở tô hòa đối diện trên sofa đoan đoan chính chính mà ngồi xuống, bối định đến thẳng tóc cũng là vẻ mặt khẩn trương, thoạt nhìn giống như rất có áp lực dường như. Tiểu thư, trà tới. La lão xuất hiện ở cửa, vừa nói, một bên vây tay làm phía sau đi theo tuổi trẻ nữ hài, đem nước trà cấp tặng đi lên. Chờ đến la lão cùng cái kia đưa trà nữ hài rời đi, la lão thuận tay đóng lại thư phòng môn, tô hỏa cùng phùng kỳ, lúc này mới bắt đầu rồi chính thức nói chuyện. Phân phó chuyện của ngươi, làm được thế nào? Tô hỏa trực tiếp thiết vào chính đề. Phung kỳ vội vàng từ tùy thân mang theo công văn bao chung lấy ra một cái giấy dài túi văn kiện, đôi tay đưa tới Tô Hòa trước mặt, vừa nói, tư liệu đã thu thập đến không sai biệt lắm. Ân. Tô Hòa buông trong tay tử sa tiểu chén trà, đem túi văn kiện nhận lấy. Bên trong thật dày một sốc tư liệu, mặt trên sở hữu kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, đều cùng một người cùng một nhịp thở, long hổ đường, dư nhị ra. Tuy rằng đến nay Dư Nhị gia đều không có đối Tô Hòa làm ra sự tình gì, nhưng là Tô Hòa biết, không gọi cẩu mới cắn người, dựa theo dư nhị gia cái loại này tàn nhẫn tính độ, hơn nữa đối sư phụ Lâm Huyền Thanh thù hận, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng như vậy liền buông lúc trước kia chuyện, còn không biết hiện tại ở Mưu Đồ bí mật cái gì đâu. Vì tránh cho tương lai sẽ xuất hiện đại phiền toái, lựa chọn tốt nhất, tự nhiên chính là ra tay trước vì cường. Cơ hồ là từ lần trước ở đưa ra thị trường vui mừng cờ tờ vờ kia chuyện lúc sau, tô hỏa liền phân phó đi xuống, làm phía dưới người bắt đầu điều tra long hồ đường bối cảnh. Quỷ y yểm môn hạch tâm đệ tử tuy rằng thưa thớt, bên trong cánh cửa người cũng phần lớn là bác sĩ, nhưng là này cũng không đại biểu quỷ y yểm môn chính là một cái thế đơn lực mỏng giang hồ môn phái. Từ lời thứ nhất môn chủ bắt đầu, liền bắt đầu bồi dưỡng thuộc về quỷ y yểm môn lực lượng của chính mình, cho nên. Quỷ Y Y Hải môn là ở làm Thiên Hạ Thần Y Y chi tụ tập nơi nổi tiếng đồng thời, cũng lấy khủng bố thần bí sau lưng thế lực mà khiếp sợ giang hồ. Này đó đều là thuộc về Quỷ Y Y Hải môn ngoại môn lực lượng, trong đó một cổ chính là lấy thu thập tình báo là chủ. Bất quá này cổ thế lực, Quỷ Y Y Hải môn người khác hiếm khi biết được, chỉ có Quỷ Y Y Hải môn môn chủ một mạch, còn có Quỷ Y Y Hải môn một ít các trưởng lão mới biết được này cổ thế lực tồn tại làm quỷ y hải môn đối phó ngoại lai lực lượng vương bài. Ngay thường, này đó tình báo bộ môn nhân viên, đều giấu ở bên mang biển người trung, thậm chí có người, chính là quỷ y hải môn ngoại môn đệ tử, chỉ là không chút nào thu hút thôi, chỉ sợ không có ai có thể đủ nghĩ đến, bọn họ là kia trong bóng đêm đôi mắt, vì không chung phía trên quỷ y hải môn môn chủ, cung cấp sở hữu tin tức cùng tình báo. Ở cái này tình báo bộ môn cường thịnh nhất thời điểm, từ quan lớn quý tộc, cho tới đầy tớ ba cánh, cơ hồ đều có quỷ y yểm môn nha tuyến. Liên tính là quỷ y yểm môn môn chủ muốn biết được trong hoàng cung mặt thâm cung bí sử, đại khái cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Chỉ là thân là quỷ y yểm môn môn chủ người từ trước đến nay đều là tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, biết được đúng mực, minh bạch nếu làm được quá phận nói, mặt sau cùng đối chỉ có trên ép. Cũng đúng là bởi vì này phân trí tuệ mới có thể đủ làm quỷ y yểm môn tồn tại đến nay. Chỉ là bởi vì lâm huyền thanh nhận lui lúc sau, quỷ y đi môn dần dần suy sụp, làm tình báo bộ môn cũng có chút thế yếu đi, cho nên lần này tiến hành long hổ đường dư nhị ra bối cảnh tư liệu bắt được thời điểm, mới dùng lâu như vậy thời gian. Mà trước mặt cái này phùng Kỳ, đúng là tình báo bộ môn đầu lĩnh, hắn ở bên ngoài ngụy trang thân phận, bất quá là một cái nho nhỏ công ty hậu cần lao bàn thôi, chỉ sợ không có người còn biết hắn này một tầng thân phận, bao gồm hắn thê nhi. Tô Hòa ở xem này phân tư liệu thời điểm, Phung Kỳ cũng tại tiến hành một phen bổ sung thuyết minh. Long Hổ Đường đối ngoại trướng làm được phi thường sạch sẽ, kinh doanh đến phi thường chu đáo chặt chẽ, bọn họ đối ngoại sản nghiệp, trái pháp luật bất quá chính là hoàng cùng đánh cuộc, nhưng là đều làm phi thường ẩn ngốc, hơn nữa liên lụy rất nhiều cao tầng, muốn động này một khối, chỉ sợ không phải một việc dễ dàng. Hơn nữa, Long Hổ Đường là cái thứ nhất nói ra muốn cự động, bởi vậy được đến rất nhiều tôn trọng. Nhưng là trải qua chúng ta một phen điều tra phát hiện, mặt ngoài nói cự độc long hồ đường, sau lưng lại là tỉnh Quảng Đông một thế hệ lớn nhất chảy ra mà, phải không? Tô Hoa có chút kinh ngạc, làm được có như vậy chu đáo chặt chẽ, nhiều người như vậy đều không có phát hiện. Đúng vậy, bọn họ này đây một cái đưa ra thị trường y dược tập đoàn làm nguy trang, nhưng là lại ở y dược nhà xưởng chung, làm chính là chế tác ma túy này một loại sự tình. Thật là xá không hải tử bộ không lang Tô hỏa suy một tiếng Nhìn đến mặt trên cái kia thường xuyên Có thể ở báo chí thượng nhìn đến Y Dược công ty tên Nhẹ giọng cười nói Lớn như vậy một cái đưa ra thị trường Y Dược công ty đều tới làm nguy trang Sau lương lợi nhuận Không biết nên có bao nhiêu cao Phung Kỳ biểu tình bất biến Tiếp tục nói Dư nhị ra tựa hồ cùng tam giác vàng Một vị tướng quân quan hệ mật thiết Giống như đang chuẩn bị mở rộng quy mô Gần nhất hắn vừa mới bay một chuyến bên kia. Tô hỏa một bên xem một bên gật đầu, đột nhiên nhớ tới liền hỏi một câu. Trên đường người đều kêu lão nhân kia dư nhị ra, kia hắn tên thật rốt cuộc là cái gì? Dư biu, chỉ là dư nhị ra giống như đối tên này không phải thực vừa lòng, cho nên mới vẫn luôn không cho người kêu hắn chân thật tên. Địa vị cùng hắn tương đương người, cũng đều là kêu hắn dư nhị. Phải không? Tô hỏa cười cười, hảo, người đi về trước đi. Ra trước đêm này đó tư liệu nhìn kỹ một chút lại nói. Tốt. Phung Kỳ rời đi, Tô hỏa nhưng vẫn ngồi ở trên sofa lật xem này phân tư liệu. Thật là không xem không biết vừa thấy dọa nhảy dựng Thật là nhìn mấy thứ này lúc sau, Tô hỏa mới biết được. Nguyên lai like cái kia dư nhị ra là cái như vậy có thể kiếm tiền người. Toàn bộ long hổ đường thủ hạ sản nghiệp, đem long hổ đường võ trang thành một cái máy in tiền. Mỗi ngày đều ở không ngừng ấn tiền mặt. Quá dọa người. Dư nhị ra cá nhân tài sản cũng phi thường kinh người. Hắn dùng bên người một cái nhị ngai tên, đăng ký một cái ly ngạn công ty, đem long hồ đường tuyệt bút không rõ tài chính chuyển rời đến nước ngoài, sau đó tồn vào ngân hàng thụy sĩ. Không chỉ có như thế, hắn ở nước ngoài có được rất nhiều bất động sản, biệt thự chính là mười mấy đống, còn có nước pháp có được hai nhà rượu nho trang, cùng một cái lâu đài cổ trang viên, mỗi năm mùa hè đều phải qua đi nghỉ phép. Này đó còn chưa đủ hắn có được thế giới vài gia nổi danh công ty cổ phần, tuy rằng cái này cổ phần không nhiều lắm, không đủ đủ làm hắn trở thành cổ đông, nhưng là dựa theo cổ phiếu giá cả tính ra tới, cũng là phi thường đại một bút tài sản. Nghe nói hắn ở hải ngoại còn có hai cái tiểu đảo, danh nghĩa du thuyền, tư nhân phi cơ liền càng đừng nói nữa. Nhưng thật ra không thấy ra tới, cái này dư nhị ra, vẫn là cái kiếm tiền tiên nhi đâu. Tô Hỏa cười nói một câu, "Đang xem cái gì?" Tô Hòa phía sau thình lình vang lên một thanh âm. Người bình thường đại khái đều phải hảo hảo dọa nhảy dựng. Kết quả Tô Hòa chỉ là ngâng chung trà lên uống một ngụm, cũng không ngẩng đầu lên mà hô. Sư phụ ngài đã tới. Tới rồi liền tới đây nhìn xem đi. Lâm Huyền Thanh ở Tô Hòa bên cạnh ngồi xuống, lại không có vội vã đi tiếp trên tay nàng tư liệu, mà là cổ quái mà nhìn Tô Hòa, người đứa nhỏ này như thế nào hiện tại đều dọa không đến. Trước kia ngài cũng vẫn luôn không có dọa đến ta hảo sao. Tô Hòa bất đắc dĩ mà cười nói. Lâm Huyền Thanh ngượng ngùng mà cười, vội vàng đem kia phân thật dày tư liệu tiếp nhận đi che giấu chính mình xấu hổ. Hắn trong lòng lại ở chửi thầm, cũng không biết Tô Hòa rốt cuộc là từ khi nào trở nên như vậy không khéo, như thế nào thứ gì đều dọa không đến nàng. Ngài vừa rồi nghe được. Tô Hòa vừa nói, một bên từ một bàn trung cầm lấy một cái tẩy sạch từ xa tiểu chén trà. Sư phụ đổ một ly trà. Ân. Lâm Huyền Thanh duỗi tay cầm lấy chen trà, ánh mắt nhưng vẫn không có tử tư liệu thượng dịch khai. Lúc này, hắn cũng không có quên hỏi một câu, cái kia Phùng Kỳ cảm giác thế nào? Trung tâm, còn có. Trung tâm. Tô Hòa đột nhiên cười, bởi vì làm nàng nhớ tới vừa rồi vị kia Phùng Kỳ nói, nàng trong đầu, cũng cũng chỉ có nảy hai chữ. Lâm Huyền Thanh cũng là cười ha hả mà nhận đồng, không sai. Kêu tiểu tử chính là như vậy. Ngài nhận thức hắn. Tô Hỏa tò mò hỏi một câu. Hắn mặt trên vài bối đều là quỷ y hề môn người, ta có thể không biết sao. Bất quá tính cách cũng đều hình dáng này. Lâm Huyền Thanh nói, lại là bất chi bất giác thở dài. Ai, sống được quá dài cũng không tốt, bên người người đều một đám đã chết. Kết quả là, liền một cái biết chính mình người đều không có, sống sót lại có cái gì ý nghĩa đâu. Ai. Sư phụ ngươi như thế nào có thể nói loại này lời nói đâu? Tô Hòa vội vàng nói, nhớ năm đó Tần Thủy Hoàng muốn trường sinh bất tử, tiêu phí nhiều ít tinh lực A, cử quốc trên dưới đều đang tìm kiếm biện pháp đều không có thành công đâu, ngài này hẳn là phúc khí mới đúng. Lâm Huyền Thanh cười gật đầu, đúng vậy, phúc khí. Một lát sau, Lâm Huyền Thanh mới buông kia phần tư liệu, hiện tại đã có long hổ đường nhược điểm ở trong tay, ngươi chuẩn bị như thế nào làm đâu? Còn có thể như thế nào làm? Hủy hoại bái. Tô Hòa nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, mắt cũng không ngâng, giống như đang nói một kiện hết sức bình thường sự tình. Nhưng trên thực tế, nàng nói lại là tỉnh Quảng Đông số một số hai màu đen thế lực, này gáo cẩm vẫn là trên đường tiếng tâm lừng lây dư nhị ra. Lâm Huyền Thanh đột nhiên hỏi một câu. Người đem tư liệu xem xong không? Đương nhiên. Tô Hòa gật gật đầu, ta đọc sách tốc độ vẫn là thực mò. Kia Lâm Huyền Thanh có chút do dự. Trong mắt cũng hiện ra nhàn nhạt lo lắng biểu tình. Tô hỏa bỗng nhiên cười, ngài là đang nói quỷ y đi hải môn những cái đó có mang gây rối chi tâm người đi. Người biết, Lâm Huyền Thanh đây là thật sự kinh ngạc, ta còn tưởng rằng người không biết. Như thế nào sẽ không biết, một đám như vậy rõ ràng. Tô hỏa đạm cười nói, trong mắt biểu tình, lại rõ ràng không có đem những người đó đương hồi sự. 249 Long Hổ Tập đoàn Tô hỏa đều đã sống quá nhiều năm như vậy. Sao có thể nhìn không thấu những người đó tâm tư? Cứ việc thiên giới những cái đó lui tới, không bằng nhân giới như vậy phức tạp, cũng không có nhiều như vậy lục đục với nhau, nhưng là rốt cuộc tô hòa đã tuổi bãi tại nơi đó, bọn họ tiểu tâm tư, tô hòa liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn thấu. Chỉ là, tuy rằng nàng đã sớm đã nhìn ra, lại không có trước tiên biểu lộ ra tới, mà là giống vậy người đứng xem giống nhau, ở bên cạnh nhìn bọn họ ở ngầm giờ trò. Sau đó lại ở mặt ngoài dùng một bộ cung cung kính kính bộ dáng đối đai nàng. Tô Hòa nhìn bọn họ, hình như là xem diễn giống nhau. Nàng không áp dụng bất luận cái gì thi thố, chỉ là bởi vì còn chưa tới lúc ấy thôi. Lâm Huyền Thanh nghe được Tô Hòa những lời này, lại là thoải mái mà cười. Một khi đã như vậy, kia tự nhiên chính là tốt nhất. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng không biết bọn họ sự tình, còn có chút lo lắng đâu. Xem ra tiểu hòa ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn thông tuệ rất nhiều. Lâm Huyền Thanh nói cái này thông tuệ, cũng không phải những cái đó thông minh, trí tuệ, mà là ở làm người xử thế phương diện có thông tuệ địa phương, bao gồm thấy rõ nhạy bén sức quan sát, còn có khéo đưa đẩy xảy ra chuyện thủ đoạn, khống chế hết thể toàn cục xem. hắn muốn tưởng rằng chính mình cái này đồ đệ, là một cái tuy rằng rất có trí tuệ, nhưng là lại so với so đơn thuần người, nhưng hiện tại xem ra, Nhưng thật ra hắn nhìn không ra. Bất quá như vậy càng tốt, hắn cũng càng có thể đối Tô hỏa yên tâm. Hắn làm ra cái kia làm Tô hỏa nắm giữ quỷ y hề môn. Hơn nữa lãnh đạo trung y quật khởi chuyện này quyết định, quả nhiên là không sai. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Lần này Lâm Huyền Thanh vẫn là không có quên hỏi này một câu. Tô hỏa trầm ngâm trong chốc lát, vẫn là trước đem hắn giải quyết đi. Lâm Huyền Thanh lại là có chút lo lắng, có thể hay không rút dây động rừng. Rốt cuộc dư bưu cùng ngoại môn những người đó có nhiều phiên hợp tác, liên lụy cũng là phi thường thâm. Hắn nói, đem kia sắp tư liệu phiên tới rồi cuối cùng một tờ, tiếp tục nói, cái này dư bưu cùng ngoại môn những người đó ở tài chính thượng cũng có rất sâu liên lụy, ngoại môn những người đó thả rất nhiều tài chính ở hắn nơi đó chiếu cổ. Nếu dư bưu đủ, ngoại môn những người đó, nói không chừng sẽ có điều hành động, mà hiện tại, còn còn không phải một cái tốt đẹp thời cơ, không quan hệ lạc. Tô Hòa vẻ mặt thoải mái mà xua xua tay, không chút nào để ý mà nói, còn phải ít nhiều vị kia dư nhị ra đâu, nếu không phải hắn ở kế nhiệm đại điển mặt trên đối chúng ta bày ra một bộ đối địch tư thái, sau lại càng là có nhiều phiên hành động, ta thật đúng là tìm không thấy lý do tới giải quyết cái này phiên thoái. Hiện tại có cái kia tên tuổi đặt ở nơi đó, ta động thủ cũng coi như là thuận lý thành trương. Cũng đúng. Lâm Huyền Thanh nghe ngôn, tán đồng gật gật đầu. Nói nữa chỉ sợ không ngừng là chúng ta cho rằng trước mắt không phải một cái hảo thời cơ, liền ngoại môn những người đó cũng đều sẽ cho rằng hiện tại không phải một cái động thủ hảo thời cơ đâu, bọn họ lực lượng dự trữ còn kém xa lắm đâu, này phiên đối dư bưu một cái đả kích cũng coi như là chặt đứt bọn họ một tay, bầm tím bọn họ một chút cũng hảo, còn không đến mức đến chó cùng rất dẫu nô nỗi. Tô Hoa nói được nắm chắc thắng lợi, hiển nhiên là đã nắm dư trước mắt hết thể tình thế. Nàng không phải một cái sẽ tùy tiện hành động người, có lẽ xem ra nàng muốn giải quyết long hổ đường dư nhị ra cái này hành vi có chút lỗ mãng, tựa hồ không có trải qua suy nghĩ cẩn kẽ, nhưng là sau lưng hết thảy, nàng nhưng đều là đã tính toán hảo. Hết thảy, sắp muốn bắt đầu rồi. Hiện tại tỉnh Quảng Đông bình tĩnh mọi người đều còn không biết, một hồi thật lớn phong ba, liền phải ở bọn họ bên người treo lên. Tỉnh Quảng Đông Thiên là muốn thay đổi. Mà Long Hổ Đường cái này chiếm cứ mấy chục tái long, cũng muốn bị Tô Hòa ma đao soàn soạt tương hướng về phía. Làm tốt sau khi quyết định mấy ngày, Tô Hòa vẫn luôn ở vì chuyện này buôn tẩu. Nàng không nghĩ xuất hiện một chút bại lộ, cho nên nhất định phải trước tiên làm tốt sở hữu chuẩn bị. Tuy rằng nàng nơi đó đã nắm chắc được Long Hổ Đường hết thể phạm tội chứng cứ, nhưng này cũng không chỉ là một kiện vô cùng đơn giản công bố thời gian, mà là muốn suy nghĩ cặn kẽ suy xét hết thể khả năng phát sinh tình huống, tránh cho xuất hiện ngoài ý muốn. Tô Hòa nếu phải làm, liền phải làm được tốt nhất, nàng muốn sạch sẽ mà diệt trừ Long hổ đường thế lực, một chút dư lưu còn thừa đều không cho phép. Ba ngày lúc sau, kinh thành bên này công tác đã làm tốt Tô Hòa, ngồi chính mình tư nhân phi cơ tới rồi tỉnh Quảng Đông, và ở tỉnh Quảng Đông tỉnh thành một nhà khách sạn 5 sao, bao hạ tầng cao nhất 2 tầng, đi theo ở bên người nàng, còn có quỷ y đi hay người. Lần này đi ra ngoài có thể nói là mênh mông cuộn cuộn, bên người đi theo hộ vệ đều là hơn 20 cái, còn có mặt khác một ít đi cùng nhân viên. Nay một đống lớn người tới kia ra khách sạn thời điểm, tuy rằng đã trước tiên dự định hảo phòng, nhưng là rốt cuộc vẫn là đã trải qua một đạo xử lý vào ở thủ tục. Như vậy một số lớn người cũng không phải là thường thấy du khách đoàn gì đó, một đống nhân khí thế như hồng, mỗi người đều là ánh mắt không đơn giản. Khách sạn nhân viên công tác còn tưởng rằng là một đám xã hội đen tới đâu? Sợ tới mức không được. Và ở lúc sau, này hai tầng liền tạm thời bị Tô Hòa bên người người cấp tiếp nhận rồi, khách sạn thượng tầng là đã bị xử lý hảo, tự nhiên không dám hỏi đến, sạch sẽ, sẽ tiến hành rồi giao tiếp công tác. Đi vào tỉnh Quảng Đông ngày đầu tiên, Tô Hòa cũng không có liền vội vã bắt đầu hành động, mà là cùng nghỉ phép dường như, cả ngày đều ở tỉnh Thành đi lang thang. Liền cùng một cái bình thường du khách dường như Lắc lư một ngày lúc sau Ngày hôm sau Nàng rất là bình thường mà vào một nhà tiệm cơm Muốn một cái ghế lô Ngồi ăn không bao lâu cơm Liền có một cái ngụy trang thành phục vụ sinh nhỏ gầy nam tử đi đến Ngay hảo Khách nhân ngài đồ ăn đều đã thượng tể Nhỏ gầy nam tử hơi hơi không lưng Lại là thuận tay sờ đi rồi trên bàn một cái phong thư Tô hòa ánh mắt thẳng tắp nhìn phía trước Chờ đến cái kia nam tử rời đi mới xả ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Hôm nay buổi tối, dư nhị ra ở vùng ngoại thành biệt thự bên trong. Rộng mở hoa lệ trong nhà bể bơi nội, một cái mạnh mẽ thân ảnh từ bể bơi bên trong ra tới, thấy hắn kia màu đồng cổ làn da thượng tràn đầy lớn lớn bé bé vết sẹo, gương mặt kia tuy rằng có chút giàn ua, nhưng là lại là ánh mắt hung ác nham hiểm, nói không nên lời mà thấm người. Bên người ăn mặc hắc tây trang bảo tiêu, lập tức đi qua đi, đem áo tắm dài cái ở hắn trên người. Người này, tự nhiên chính là Dư Nhị Gia. Không thể không nói, Dư Nhị Gia cái này tuy rằng cũng là một phen tuổi, nhưng là dựa vào này tay không đánh ra tới thân thủ. Hơn nữa cho dù thần cư địa vị cao cũng chưa từng có buông rèn luyện, cư nhiên làm hắn tại đây đem tuổi cũng có thể đủ có được như vậy thân thể. Tại tầm thường người xem ra, thật là một kiện thập phần hiếm lạ sự tình. Dư Nhị Gia hệ thượng áo tắm dài dây lưng, sau đó ở một bên bờ cắt ghế ngồi xuống. Một cái ăn mặc đồ bơi chín đầu thân đại mỹ nữ, dấm lên rụ hoặc xa bước, đi đến vị này dư nhị ra bên người, quyến rũ mà ngồi xuống, nũng nỉu mà dựa vào dư nhị ra trên người. Dư nhị ra một phen ôm chầm mỹ nhân, thần sắc lại không có chút nào thả lỏng. Nhìn ra được tới, hắn là một cái tuy rằng sẽ thích mỹ nữ, lại sẽ không bởi vì mỹ nữ người vướng bận, hắn là một cái sự nghiệp cao hơn hết thể tiêu hùng. Nhị ra... Một cái trung niên nam nhân đột nhiên đi đến hắn trước mặt. Dư nhị gia nhăn lại mi, điều tra ra. Đúng vậy, quỷ y ghi môn môn chủ tô hòa, trước mắt vào ở tỉnh thành một nhà khách sạn, trước mắt đem kia ra khách sạn tầng cao nhất hai tầng toàn bộ đều bao xuống dưới. Trung niên an người tất cung tất kính mà nói. Dư nhị gia lại cảm thấy có chút không thích hợp, nàng đang làm cái gì. Cả ngày chính là ở cùng du lịch giống nhau, ở tỉnh thành nơi nơi loạn dạo. Không thích hợp. Đây là dư nhị ra cái thứ nhất phản ứng, còn cha ra cái gì tới không? Trung niên nam nhân thân mình run lên. Đã không có. Tuy rằng tô hòa bên người đi theo người rất nhiều, nhưng là lại không có muốn làm cái gì dấu hiệu, giống như. Chính là mang theo một đám người khách du lịch giống nhau. Trung niên nam nhân biết chính mình cái này cách nói có chút không đáng tin cậy, hiểu biết dư nhị ra hỏa bạo tính tình hắn, hiện tại cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nên đón dư nhị ra tức giận. Quả nhiên. Dư nhị ra đôi mắt trường, trực tiếp đem dựa vào trên người mỹ nữ không lưu tình chút nào mà ném ra, hỏa khí hừng hực mà nhìn trung niên nam nhân, phế vật. Loại này lời nói ngươi dám bắt được ta trước mặt tới nói. Nhị ra bất giận. Trung niên nam nhân hai lời chưa nói, trực tiếp liền quỳ xuống, nằm ở trên mặt đất run bẩn bẩn. Dư nhị ra không có quản đồng dạng ở lạnh leo trên mặt đất run bẩn bẩn cái kia đồ bơi mỹ nữ, mà là lập tức đứng dậy. Một bước vượt đến cái này trung niên nam nhân trước mặt, một chân đem hắn đá vào nước ao. Trung niên nam nhân tự nhiên là không dám phản kháng, chỉ có chậm gì gì mà từ bể bơi bên trong bỏ ra tới lúc sau, tiếp tục quỷ gối dư nhị ra trước mặt. Nhưng là này phiên, dư nhị ra lửa giận cũng không có hắn tưởng tượng duy trì lâu như vậy, dư nhị ra vừa mới kia một chân, giống như đã làm hắn hỏa khí toàn bộ đều tiêu giống nhau. Hắn ở bờ cắt ghế lại lần nữa ngồi xuống, hư lệnh nói tính, lượng cái kia tiểu hải tử cũng tạo không ra chuyện gì như tới. Lâm Huyền Thanh cái kia lão nhân, đại khái là lão hồ đồ, cư nhiên dám đem quỷ y ghi hải môn giao cho như vậy một cái tiểu cô nương. Hắn trong giọng nói, tràn đầy đối Lâm Huyền Thanh cùng tô hòa khinh miệt. Chính là, hắn thấy lòng loại này cảm giác về sự ưu việt cũng không có bảo trì lâu lắm, một cái hừng hực chạy vào người cũng đã đánh vỡ này hết thảy. Không hảo nhị ra. Người nọ chạy đến dư nhị ra trước mặt. Nôn nóng mà hô. Dư Nhị Gia bất mãn mà nhìn hắn, "Gấp cái gì? Có chuyện gì chậm rãi nói." Tuy rằng người nọ cũng biết Dư Nhị Gia là không mừng nhân gia ở trước mặt hắn cấp hoang mang rối loạn, nhưng là chuyện này lại không thể không cấp a. Người nọ không dám trì hoãn, trực tiếp liền đem trên tay vừa mới mới đóng dấu ra tới, thậm chí nét mực đều còn không có hoàn toàn xử lý tư liệu đưa tới Dư Nhị Gia trước mặt. Dư Nhị Gia trong lòng cũng có dự cảm bất hảo, tiếp nhận tới vừa thấy Tức khác bạo nộ. Đây là có chuyện gì? Như thế nào sẽ xuất hiện loại chuyện này? Kia chương tư liệu mặt trên, đúng là trên mạng vừa mới xuất hiện, cũng đã xào đến lửa nóng, long hổ tập đoàn phạm tội sự thật. Phía dưới càng là nhìn thấy ghê người mà chữ to, người viết bại lộ rất nhiều tấm màn đen, mà trước mắt cái này thiệp cùng với ở trên mạng điên cuồng đăng lại, mấy vạn người cùng thiếp, đều ở mắng to cái này long hổ tập đoàn. Không sai. Long hổ đường còn có một cái tên, chính là Long hổ tập đoàn, đây là bọn họ bên ngoài thượng thế lực, người bình thường không biết, nhưng là hơi chút có điểm thế lực người, đều rõ ràng Long hổ đường cùng Long hổ tập đoàn quan hệ. Hai năm không yến hội, lợi kiếm, công ty những người đó là đang làm cái gì, hiện tại còn không chạy nhanh xử lý. Dư nhị ra tức khắc bạo nộ rồi, phẫn nộ mà đem trong tay tư liệu hung hăng mà ngã trên mặt đất. Đứng ở dư nhị ra trước mặt người kia lập tức co rúm lại một chút, run run rẩy rẩy mà nói, công ty người cũng nếm thử quá muốn dùng hacker thủ đoạn cắt bỏ này đó thiệp, nhưng là này đó thiệp bị cắt bỏ lúc sau, lại lập tức xuất hiện, sau lại càng là xóa đều xóa không xong. Bị mắng hắn cũng cảm thấy có chút ủy khuất, loại chuyện này cũng không phải bọn họ cố ý không phải. Dư nhị ra lúc này mới rốt cuộc bình tĩnh lại, hừ lạnh một tiếng nói, xem ra là có người cố ý lại liên tưởng đến tô hòa đi vào tỉnh quảng đông hành động dư nhị ra chính là cái ngốc tử cũng có thể đủ nghĩ vậy giữa hai bên liên hệ. bất quá dư nhị ra cũng không có quá sốt ruột đi đến hiện giờ một bước hắn trải qua quá nhiều như vậy sóng gió nếu lúc này đây nguy cơ liền đem hắn dọa phá mật kia hắn liền thật sự có thể không cần lan lộn còn gọi cái gì dư nhị ra, dứt khoát kêu dư nhị cầu tính hảo các ngươi không nên gấp gáp chuyện này ta tự mình tới xử lý Dư nhị Gia đã hạ quyết tâm, phải hảo hảo cấp tô hòa cái này không biết trời cao đất rộng tiểu cô nương một chút nhan sắc nhìn xem. Hắn nhấc chân liền hướng tới bên ngoài đi đến, hồ bơi bên trong người tự nhiên cũng liền theo đi lên. Dư nhị Gia tiếp nhận một cái bảo tiêu đưa qua di động, ở điện thoại bộ bên trong tìm kiếm trong chốc lát, tìm được rồi một chiếc điện thoại, lập tức liền đánh qua đi, lúc này hắn trên mặt, đều đã nổi lên năm chắc thắng lợi tươi cười. Tiểu cô nương này thương trưởng thượng sự tình cũng không phải là điểm này tiểu dư luận liền có thể quyết định a chính là ngay sau đó trên mặt hắn tươi cười lại nháy mắt bị đánh vỡ điện thoại kia đầu thế nhưng vẫn luôn không có người tiếp dư nhị ra bước nhanh đi ra ngoài thân ảnh tức khắc ngừng lại cả khuôn mặt hấp đến cùng đấy nổi dường như này mẹ nó là chuyện như thế nào hắn một bên chửi ầm lên một bên quải rớt cái này đã truyền đến thực xin lỗi ngươi điện thoại tạm thời không người tiếp nghe điện thoại lại đánh ra một cái khác điện thoại. Vẫn cứ là không người tiếp nghe trạng thái. Hợp với đánh vài cái điện thoại lúc sau, dư nhị ra bỗng nhiên đưa điện thoại di động ngã trên mặt đất. Tới rồi hiện tại, hắn há có thể đủ không rõ ý tứ này. Nhiều như vậy đại lão đều đồng thời không tiếp hắn điện thoại, này rõ ràng đã không phải ngẫu nhiên, mà là mỗi người đều đem hắn kéo vào số đen, tự nhiên liền nhìn không tới hắn điện thoại. Nghĩ đến ngày xưa những cái đó xưng huynh gọi để các đại lão hiện tại không hẹn mà cùng mà làm ra như vậy hành vi dư nhị gia trong lòng đã loáng thoáng có dự cảm bất hảo tuy rằng dư nhị gia hiện tại là đầy ngập lửa giận nhưng là hắn cũng biết hiện tại cái này tình huống phát hỏa cũng vô dụng chẳng lẽ chuyện này cùng tô hỏa có quan hệ dư nhị gia trong lòng tức khắc lột bột một chút nhưng là hiện tại tình hình đã không dung hắn suy nghĩ nhiều quá dư nhị gia một bên hướng tới phòng thay quần áo đi đến một bên trầm giọng nói bị xe đi công ty. Cùng bên này dư nhị ra sức đầu mẻ chán tình hình bất đồng, tô hòa bên kia lại là một mảnh hòa thuận vui vẻ. Nàng hiện tại đang ở nàng và ở tần khách sạn yến hội trong sảnh. Hôm nay này toàn bộ yến hội thính đều bị nàng dùng để triệu khai trận này yến hội. Mà hôm nay tham gia những người này đều là tỉnh Quảng Đông nghiệp quan giới nổi danh nhân vật thậm chí còn có hắc đạo thượng tiếng tâm lừng lây đại lao. Tỉnh Quảng Đông vùng tầng cao nhất nhân vật nhóm Đều ở hôm nay tới rồi tham gia Tô hỏa Yến Hội. Khách sạn phương diện cũng là hoảng sợ không thôi, không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở hôm nay nhận được như vậy một cái đại nhiệm vụ. Toàn bộ khách sạn đều là nghiêm chỉnh lấy đãi, nhìn từng chiếc đỉnh cấp siêu xe ngừng ở khách sạn cửa, một đám áo mũ chỉnh tề nam nữ từ trên xe xuống dưới, trong lòng cũng liền càng thêm thần trương. Ở tại tầng cao nhất vị kia khách nhân, quả nhiên không đơn giản a Yến Hội bắt đầu lúc sau. Tô Hòa cũng không có vội vã đi lên, mà là đứng ở phía dưới một góc, bưng một ly chẳng tỉnh, nói cười yến yến mà nhìn trước mặt ăn uống linh đình náo nhiệt tình cảnh, dường như độc lập bên ngoài người giống nhau, đạm cười nhìn này hết thảy. Hôm nay nàng, trải qua cố tình trang điểm lúc sau, rước lấy không ít tầm mắt. Nàng ăn mặc từ cổ vận định chế một bộ lễ phục, một kiện đơn vai màu nguyệt bạch váy dài, tơ lụa mặt liêu bóng loáng như nước, nào đó địa phương dùng thủ công thêu thừa điểm xuyết. Còn có phần eo nếp hốn, đều làm người trước mắt sáng ngời Nàng tóc cùng căn ngọc trâm tùy ý mà búi, thoạt nhìn tuy rằng lười biếng, lại cùng này bộ lễ phục xem như hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Một trương thanh lệ tinh xảo mặt, chỉ dùng trang điểm nhẹ tân trang, lại lộ ra một loại thanh thủy xuất phụ dung thanh nhiên thanh nhã, cùng chung quanh xa xỉ hoa lệ hoàn toàn bất đồng. Còn có nàng từ đầu đến chân nguyên bộ ngọc lục bảo trang sức, đẹp đẽ quý giá phi thường, lại làm nàng này chi hoa sen Nhiều lục ý trang điểm, càng lại như vậy thiên nhiên không trang sức sinh động mỹ lệ. Hôm nay Tô Hòa, đã dần dần rút đi thiếu nữ kia phân ngây ngô, giờ phút này nàng, nghiêm khắc nói đến đã không thể xưng là nữ hải mà là hẳn là xưng là nữ nhân. Trên người nàng phong hoa, trải qua nội hàm lắng động lại, nở rộ ra tới, lại là so với kia chút bộ dáng so nàng xinh đẹp nữ hải còn muốn rực rỡ lóa mắt. Hiện giờ nàng liền tính là bưng một ly chảm hình đứng ở trong một góc cũng làm cái này hơi chút có chút hắc cam góc đồng tất sinh huy tức khắc đưa tới không ít ánh mắt bởi vì tô hòa chỉ là tên ở trong vòng mặt lưu truyền rộng rãi nàng diện mạo thật không có bao nhiêu người biết cho nên ở đây người cơ hồ không ai biết nàng chính là hôm nay trận này hiến hội chủ nhà còn tưởng rằng nàng chính là một cái tùy trưởng bồi tới gặp việc đời tiểu cô nương đâu tiểu thư một người sao này không có người lại đây đến gần tô hòa nhún mày Cười dương mắt nhìn về phía đứng ở trước mặt cái này bạch tây trang nam tử, đúng vậy, ta một người. Cái này bạch tây trang nam tử bộ dáng vẫn là rất tuấn tú, thoạt nhìn cũng là văn nhã nho nhã bộ dáng, có thể đem màu trắng ăn mặc đẹp nam nhân không nhiều lắm, hắn xem như trong đó một cái. Không biết có hay không vinh hạnh, cùng tiểu thư uống một chén. Nam nhân không hoảng hốt không chậm mà bắt đầu phóng nhị. Xem trước mặt nam tử này phúc ngửa quen đường cũ bộ dáng. Tô Hỏa Há có thể không biết, người nam nhân này khẳng định là cái tình trường tay ra đời, điếu mỹ nữ tất nhiên không phải một lần hai lần sự tình. Rất có hứng thú nàng, không có vội vã xoay người rời đi, mà là ngâng ngâng trong tay rượu sâm banh ly, chế nhạo giống nhau nói, này không, ta uống đâu. Nam tử tức khắc một ngạnh, nói thật, dựa vào hắn bề ngoài cùng gia thế, rất ít có nữ nhân sẽ tự tuyệt hắn. Hôm nay hắn theo phụ thân tới gặp từng trải. Thật vất vả nhìn thấy một cái lẻ loi một mình mỹ nữ, đi lên tới đến gần, lại được một cái như vậy ngoài ý muốn trả lời. Bất quá hắn không có như vậy nản lòng, mà là dâng lên nồng đậm hứng thú. Như vậy đối hắn không có hương thú nữ nhân, thật sự hận chết hiếm thấy đâu. Liên tính không bài trừ dục cự còn hưu khả năng tính, nhưng hắn vẫn là đối nữ nhân này phi thường có hứng thú. kia vừa lúc, chúng ta chạm vào cái ly đi. Nam tử lộ ra mê người mỉm cười. Dễ như trở bàn tay mà hóa giải trước mặt xấu hổ. Tô hỏa cũng không có cự tuyệt, nói một tiếng hảo, liền dơ chính mình rượu xâm banh ly cùng trước mặt nam tử nhẹ nhàng một chạm vào, sau đó hai người đều nhấp một ngụm. Nam tử mang theo nhàn nhạt ý cười, phi thường tự nhiên mà nói, nếu chạm vào ly, chúng ta cũng coi như là bằng hữu đi. Ta kêu bạch tử văn, người kêu gì? Tô hỏa không có trực tiếp đem tên của mình nói cho hắn. Mà là ngân mi cười như không cười mà nhìn hắn, ngươi khẳng định ta sẽ đem tên nói cho ngươi. Bạch tử văn biểu tình không có một chút biến sắc, không phải bằng hữu sao. Liên hệ tên họ, cũng là thực bình thường sự tình đi. Ta chính là không có gì ác ý. Nói đến mặt sau, hắn còn nhỏ tiểu mà khai một cái vui vừa. Tô Hòa nhẹ nhàng cười nói, ngươi là cùng trưởng bối cùng nhau tới. Tự nhiên, ta cùng ta phụ thân cùng nhau tới, ngươi đâu? Lại là nhà ai thiên kim? Bạch tử văn nói chuyện hai ba câu thoát ly không được muốn hiểu biết tô hỏa tên y tứ. Ta cũng không phải là cái gì thiên kim? Tô hỏa thần bí mà cười nói, nàng lướt qua bạch tử văn nhìn đến đang theo nàng vây tay la láo, dừng một chút, bất quá, ngươi hẳn là thực mau sẽ biết. Nàng nói, đem rượu sâm banh ly đặt ở một bên, ở bạch tử văn có chút kinh ngạc trong ánh mắt nói một câu xin lỗi không tiếp được, sau đó vòng qua hắn khẽ nâng làn váy dẫm lên giày cao gót, đi ở mềm mại thảm thượng, từng bước một mà đi đến phía trước trên đài. ở một ít chú ý tới người khó hiểu trong ánh mắt, nàng bên môi mỉm cười, giơ tay bên cạnh nhạc giao hưởng đội liền lập tức đình chỉ diễn tấu. còn ở khiêu vũ một ít người lập tức liền ngừng lại, đại gia lực chú ý đều đặt ở tô hòa trên người. bất quá tùy theo dâng lên nghi hoặc đó là, nữ nhân này là ai? tô hòa đi đến mỉm rộn rã trước, cười khẽ thăm hỏi một câu, chào mọi người. Ta là Tô Hòa, hoan nên đại gia tới tham gia trận này đến hội, kẻ hèn không thắng vinh hạnh. Nói tới đây, nàng dừng một chút, chàng hạ tức khắc hợp với tình hình mà vang lên vỗ tay, đồng thời lại dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Tô Hòa. Người này, thế nhưng chính là cái kia thanh danh truyền lưu cực quảng Tô Hòa. Nghe nói vị này bối cảnh sâu đậm, mánh khóe thông thiên, ở kinh thành cũng là đi ngang nhân vật, ở bọn họ tỉnh Quảng Đông, tự nhiên cũng liền càng không cần phải nói. Chỉ là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là vị này tô hỏa thế nhưng là như vậy tuổi trẻ một nữ nhân, xem bộ dáng chỉ sợ bất quá 20 tuổi tả hữu Đây là đến có bao nhiêu cường hãn bối cảnh cùng thực lực mới có thể đủ làm được này một bước. Đương nhiên, hơi chút có một chút đầu hóc người, đều sẽ không đi suy đoán tô hỏa là cái bao cỏ gì đó, có thể đi đến nàng cái này địa vị, nếu chỉ có bối cảnh mà không có thực lực. Cuối cùng cũng chỉ là bị người chèn ép hoặc là đương thương xử phần. Hiển nhiên, Tô Hòa cũng không phải người như vậy. Bất quá, này tuổi, thật sự là làm cho bọn họ có chút kinh ngạc cảm thán. Mà vừa mới còn ở cùng Tô Hòa nói chuyện với nhau vị kia bạch tử văn, càng là há to miệng, nguyên lai, like, thực mong là có thể đủ biết tên nàng, chính là ý tứ này. Không biết cái gì hảo thời điểm, hắn lao cha đứng ở hắn bên cạnh, thấp giọng nói. Vừa mới xem ngươi cùng Tô Tiểu Thư trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng quan hệ không tồi sao. Ơn, làm tốt lắm. Nhìn phía trước ngưng tụ toàn trường ánh mắt, thoạt nhìn phá lệ lóa mắt vị kia Tô Hòa Tiểu Thư, bạch tử văn lại là đầu mơ màng hồ đồ, một mảnh hồ nhão, căn bản không biết suy nghĩ cái gì, càng không biết nên đối hắn lao cha khen làm ra như thế nào phản ứng. Đêm nay hiến hội cử hành, cũng đại biểu cho, lại là một thanh ngưng tụ lợi kiếm, nhắm ngay. Long hổ đường 2 năm một hủy diệt, canh một, Yến hội kết thúc thời điểm, mọi người đều là nói cười yến yến, quan hệ hòa hợp bộ dáng tan đi. Tại đây chàng yến hội trung đạt thành cái gì, người ngoài cũng không biết, nhưng là có thể khẳng định chính là, này trong đó có một bộ phận người, đều đem sẽ đem đầu mâu nhắm ngay long hổ đường, cũng chính là long hổ tập đoàn đi, mà một khác bộ phận người, chính là không chuẩn bị đối phó long hổ đường, cũng là muốn sống chết mặc bay, giữa lập giả. Đây là xu thế tất yếu. Nếu bọn họ khăng khăng muốn giúp Long Hổ Đường, cuối cùng duy nhất kết quả cũng cũng chỉ có bị khổng lồ thế sở đấu đá. Thương trường vốn dĩ liền không có bằng hữu chân chính, ích lợi sở su, chính là địch nhân cũng có thể đổi hóa thành bằng hữu, hùng chi là bỏ đá xuống giếng loại chuyện này. Không thể không nói, Tô hòa lần này là đối Long Hổ Đường hạ tử thủ, không chỉ có bối bụng thụ địch, hơn nữa vẫn là tứ cố vô thân, đó là tuyệt đối không có hồi phục hy vọng. Tô Hòa làm như vậy nguyên nhân, một bộ phận là bởi vì dư nhị gia là chính mình sư phụ địch nhân, không chỉ có đối với chính mình đám người ôm thật sâu địch ý, rất có khả năng làm ra huy hiếp chính mình sự tình. Hơn nữa hắn còn sau lưng cùng quỷ y y hề môn ngoại môn những cái đó phản đồ cấu kết, tùy thời đều khả năng cắn thượng chính mình một ngụm. Vô luận là điểm nào, Tô Hòa đều sẽ không cho phép. Còn có một nguyên nhân, kia đó là Tô Hòa ở tạo áp lực, đối mặt sở hữu, Quỷ y ghi môn xây dựng ảnh hưởng đã lâu, liền tính lắng đọng lại nhiều năm, mai danh ẩn tích lâu như vậy, lại lần nữa xuất hiện trùng lập giang hồ, cũng làm rất nhiều trên giang hồ môn phái cùng với thế lực có điều kiên kỵ. Cứ việc như thế, vẫn phải có người, đối quỷ y ghi môn khinh thường nhìn lại, cho rằng nó liền tính là ở qua đi rất cường đại, kia cũng đã là chuyện quá khứ, hiện tại lại đã là tân thiên hạ. Quỷ y ghi môn ngoại môn những cái đó lòng mang ý xấu người lại làm sao không phải. Bọn họ bị nội môn đệ tử áp bách nhiều năm, tại ngoại giới tuy rằng phong cảnh vô hạn, nhưng là ở Quỷ Y Y Hải môn nội môn đệ tử trước mặt, lại bất quá là người hầu tồn tại. Bọn họ đời đời là bởi vì Quỷ Y Y Hải môn mà thuyết phục, nhưng là dần dà, bọn họ này đó hậu đại lại không muốn tiếp tục thần phục đi xuống. Tô Hỏa phải làm, chính là cấp những người này gõ gõ chung cảnh báo, Quỷ Y Y Hải môn không phải dễ chọc. Muốn làm ra đối Quỷ Y Y Hải môn bất lợi sự tình, Liên phải làm tốt thừa nhận lửa giận cùng với Chen ép chuẩn bị Long hổ đường Sẽ là giết gà dọa khỉ trung kia chỉ gà Đã về tới trong phòng tô hòa Ngồi ở trên sofa Chậm gì gì mà uống trà Rủ xuống con người Nhỏ dài nồng đậm lông mi giấu đi Trong mắt kia phân đằng đằng sát khí Long hổ đường Dư nhị ra liền dùng các ngươi máu tươi Tới vì ta quỷ y hải môn tân ra khỏi vỏ lợi kiếm Hiến tế đi Ngày hôm sau sáng sớm Tô Hòa sớm liền rời giường, đến sân phơi thượng luyện công. Đây là nàng thói quen, mỗi ngày buổi sáng đều phải trước đánh một bộ quyền, trong cơ thể chân khí đồng dạng ở vận chuyển, làm nàng trong cơ thể sinh linh chi khí cũng ở chậm rãi vận chuyển chung, một chút một chút mà cường đại. Luyện xong công lúc sau, Tô Hòa tính toán đi xuống lầu khách sạn bên trong làm spa, đây là khách sạn nguyên bộ phục vụ, bởi vì cái này khách sạn bên cạnh chính là một cái mỹ lệ ao hồ. Mà cái kia sở ba quán chính là rơi xuống đất đơn hướng pha lê, một bên làm sở ba, một bên thưởng thức bên ngoài hồ quan cảnh sắc, lại xứng với lúc này hạ điểm điểm mưa nhỏ. Kêu quả thực chính là quá thích ý. Tô hòa làm sở đương nhiên không phải vì làm làn da càng tốt cho nên thả lỏng cơ bắp gì đó, chỉ là vì nhàn nhã một chút, làm chính là cái tâm tình thôi. Mà tô hòa ở chỗ này nhàn nhã thời điểm, ở long hổ tập đoàn tổng bộ. Dư nhị ra lại là sức đầu mẹ chán một đêm không ngủ Hắn biết, cái này thật sự tao hương Rất có khả năng Chính mình một tay chế tạo ra tới long hổ đường Liền phải như thế hủy diện Lúc này hắn vô cùng hối hận Vì cái gì lúc trước lên bờ liền không rửa sạch sẽ một chút Cố tình không muốn hoàn toàn đối trên đường những cái đó màu đen thủ đoạn đông tay Phải biết rằng những cái đó đều là lợi nhuận kết xù ngành sản xuất Tham lam là nhân loại nguyên tội Dư nhị gia phạm vào tham lam lúc sau kết quả, đó là cực cực khổ khổ thành lập lên công lao sự nghiệp, một sớm hủy diệt. Nhưng là, giờ này khắc này, dư nhị gia vẫn cứ không muốn nhận thua. Hắn bắt đầu liên hệ trước kia bằng hữu, thương nghiệp thượng đồng bọn, trong lòng cũng hạ quyết tâm, muốn tại đây trưởng phòng ba trung tự đoạn một tay, tạm lánh nổi bật, chờ đến nổi bật qua, lại xuất đầu không muộn. Chính là, hắn lúc này mới phát hiện, không ai nguyện ý trợ giúp hắn. Hán Long Hổ tập đoàn, thật giống như là biển rộng thượng cô đảo, chung quanh đều là sóng gió động trời, cô đảo mắt thấy liền phải bị bao phủ, lại không có một người nguyện ý vươn viên thủ. Long Hổ đường tổng thể nghiệp vụ chính là chia làm hắc bạch hai khối, dư nhị ra tâm nhãn đại, muốn hắc bạch thông ăn, kết quả hiện tại lại bởi vì cái này té ngã. Bạch đạo thượng nghiệp vụ tự nhiên chính là này Long Hổ tập đoàn, hiện tại Long Hổ tập đoàn lâm vào nguy cơ. Đầu tiên là Long Hổ Tập Đoàn bị công bố là một cái phạm tội đại đội, bị Sở Hưu dư luận biết được. Tiếp theo, Sở Hưu tiến hành hạng mục đều bị tiêu đỉnh, nói là công ty trướng mục có vấn đề, nhiều bộ môn đều ở đối Long Hổ Tập Đoàn tiến hành điều tra. Chính là ngày này, tổng tài sản ở hơn 3 tỷ Long Hổ Tập Đoàn liền tổn thất vài ngàn vạn, đưa ra thị trường phát hành cổ phiếu còn ở một đường sụt, lập tức liền phải té đáy cốc. Nếu là tiếp tục kéo xuống đi chỉ sợ cũng cũng chỉ có chờ phá sản thanh toán. Nhưng là dư nhị gia lại trơ mắt mà nhìn không có một chút biện pháp. Bởi vì liền tính muốn cứu Long Hổ Tập Đoàn, cũng muốn hắn trên dưới hoạt động, hơn nữa ở nhiều mặt dưới sự trợ giúp hấp xuống kia dư luận mới được, chính là hắn hiện tại cố tình là bị cô lập. Mà liền ở dư nhị gia còn chưa mang theo Long Hổ Tập Đoàn thoát ly hiểm cảnh thời điểm, liền nghe được thủ hạ có người hoảng sợ mà cho hắn gọi điện thoại tới. Nói là thành phố đột nhiên liền khai triển đánh hát hành động, bọn họ long hổ đường vài cái tràng khẩu đều bị phong. Hào một bộ phận người đều bị bắt được cục cảnh sát bên trong đi, còn cố tình là chứng cứ vô cùng xác thực, vô pháp chống cự chân chính phạm tội sự thật bãi tại nơi đó. Không chỉ là như thế, hắn thủ hạ những cái đó lợi nhuận kết xù ngành sản xuất, bao gồm câu lạc bộ đêm, song bạc từ từ màu đen mảnh đất, đều bị các loại lý do niêm phong, này đó vốn dĩ chính là cấm sự tình. Hiện tại điều tra ra, tự nhiên là muốn đại phạt đặc phạt. Càng quan trọng là, dư nhị ra cái kia ngụy trang thành y y dược công ty ma túy sinh sản xưởng bị tra xét ra tới. Tuy rằng cái kia y y dược công ty pháp nhân đại biểu cũng không phải dư nhị ra, hơn nữa dư nhị ra cũng không có ở bên trong treo lên bất luận cái gì chức vụ, dường như cùng dư nhị ra không có quan hệ dường như, nhưng là dư nhị ra ha có thể đủ không biết, hiện tại cái này trạng huống chính là có người muốn làm hắn. Hắn há có thể đủ cùng những việc này phủi sạch quan hệ. Nay hỏa, sớm hay muộn muốn đốt tới hắn trên người tới. Nhiều như vậy phạm tội sự thật đồng thời đè ép xuống dưới, chỉ sợ đem hắn cái này lớn nhất đầu mục bắn chết cái 10 hồi 8 hồi đô đủ rồi. Dư nhị gia đã có thể tưởng tượng đang chờ đợi chính mình, là thế nào ảm đạm không ánh sáng tương lai. Liên ở hắn khí huyết dâng lên, nào nhân từng đột phát đau thời điểm, một cái tin giữ lại lần nữa truyền đến trở thành cộng rơm cuối cùng để chết con lạc đà. Hoàng Quốc, dư nhị gia tín nhiệm nhất thủ hạ, dư nhị gia phụ tá đắc lực, hắn một tay mang đại bồi dưỡng thành tài hậu bối, hiện giờ, lại cuốn đi long hổ tập đoàn cùng long hổ đường còn xuất lại vốn lưu động, hiện tại đã trốn hướng nước ngoài. Hoàng nền tảng lập quốc tới liền bởi vì là dư nhị gia tín nhiệm nhất người, đối với nắm giữ này đó tư liệu chảy về phía, hơn nữa rời đi này đó tài chính tự nhiên là không có vấn đề. Dư nhị ra căn bản là không có tưởng tượng quá hoàng quốc thế nhưng sẽ phản bội hắn. Rốt cuộc chống đỡ không được Dư nhị ra, bị ngăn chặn khí huyết bỗng nhiên mánh liệt mà thượng, hắn một búng máu phun tới, trước mắt tối sầm, liền thẳng tắp ngã xuống. Lại lần nữa tỉnh táo lại Dư nhị ra, đang nằm ở bệnh viện cao cấp phòng bệnh chung. Tuy rằng hắn hiện tại đã là cùng đường bị lối, nhưng không đến mức liền cái phòng bệnh đều trụ không dậy nổi. Xung quanh đứng một đám thủ hạ của hắn, một đám thần sắc cảm đạm biết lần này long hổ đường cùng dư nhị gia đều xem như chân chính tài dư nhị gia run run rẩy rẩy mà nâng lên tay hoàng hoàng quốc kia nhai danh đâu liên tính hắn thanh âm hữu khí vô lực nhưng trong giọng nói vẫn là có ngập trời tức giận một cái tuổi pha đại lão nhân đi lên tới con nghe hướng dư nhị gia nói hiện tại còn không có phát hiện hắn tung tích phía dưới người còn ở tiếp tục tìm hoàng quốc học lực cao người cũng thông minh Tự nhiên không có khả năng lốc đi ngồi máy bay ra ngoại quốc gì đó. Hắn tìm quen biết người, đầu tiên là từ Vân Nam bên kia xuất cảnh, sau đó lại một đường Bắc Thượng, đại khái chạy trốn tới nga đi. Hoàng quốc ở bên kia quan hệ quảng, nếu muốn che giấu tung tích căn bản là không phải cái gì chuyện khó khăn. Dư Nhị ra biết, nếu ở hắn xuất cảnh phía trước không có thể bắt lấy hoàng quốc, kia hiện tại muốn bắt được hoàng quốc, trên cơ bản là không có khả năng sự tình. Hảo, đi ra ngoài đi. Dư nhị gia vô lực mà nói một câu, ngay sau đó nhắm mắt lại, cả người già nua rất nhiều, trước kia cái kia liền tính đã tuổi già, nhưng vẫn cứ tinh trắng, có thể sát phản đồ phao mị nữ dư nhị gia đã biến mất, hiện tại nằm ở chỗ này, là một cái đã gần đến tuổi già lao nhân. Dư nhị gia tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng là vốn dĩ liền không có nhi nữ hắn, cơ hồ là đem hoàng quốc cái này từ nhỏ đã bị chính mình bồi dưỡng lớn lên họ hàng xa cháu trai, trở thành thân nhi tử. Chỉ là hắn tính cách vốn dĩ liền không phải cái loại này sẽ biểu lộ ra chính mình đáy lòng cảm tình cái loại này, liên tính trong lòng đối Hoàng Quốc rất là thân mật, thậm chí đều đã tính toán chờ đến quá mấy năm, liền chậm rãi đem long hổ đường giao cho Hoàng Quốc xử lý. Chính là, hắn hiện tại lại phản bội chính mình, bóp chết hắn cuối cùng một cái đường lui. liên tính là long hổ đường cùng long hổ tập đoàn trạng hướng chống chất, dư nhị ra cũng chỉ là trong lòng mỏi mệnh mà không có Nga cái gì thương tâm cảm giác, dù sao cũng là đã trải qua sóng to gió lớn người. Chính là hiện tại, Hoàng Quốc phản bội, lại cho hắn mang đến vô tận thống khổ. Hoàng Quốc lúc trước làm hạ và sinh viên tốt nghiệp, đã từng ở cao thịnh công tác quá hoan sở trích tương lai nhân tài, vì lúc trước dư nhị ra đối chính mình tài bồi, dứt khoát từ bỏ quang minh tài chính chi lộ, ở đạo sư cùng đồng học các bằng hữu khó hiểu trong ánh mắt, lựa chọn về nước, ai đến dư nhị ra bên người trợ giúp Dư Nhị ra xử lý sản nghiệp, hơn nữa vì Long Hổ Đường khai thác ra một mảnh tân không trung Lúc ấy, Dư Nhị ra mặt ngoài không có hiển lộ, nhưng trong lòng còn là phi thường cảm động, càng là nhận định Hoàng Quốc là một cái có tình có nghĩa hảo hải tử, mới có thể ở phía sau tới như vậy tin tưởng hắn. Nhưng là, Hoàng Quốc cũng là cái phi thường lý trí người, hắn đối Dư Nhị ra vị này trưởng bối hảo, cũng không phải vô hạn, hắn có chính mình điểm mấu chốt. Điểm phân điểm mấu chốt chính là sẽ không thương cấp hắn tự thân, hắn biết nếu chính mình lựa chọn tiếp tục ngốc đi xuống, đối mặt hắn cuối cùng chỉ có lao ngục hai hương, hắn không muốn lãng phí chính mình ở kia trong ngục giam vượt qua quãng đời còn lại, thậm chí cứ như vậy chết đi. Hắn không muốn, vì thế lựa chọn phản bội. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không hối hận. Có lẽ đây là nhân tính trung lý kỷ kia một mặt, Hoàng Quốc cũng là như thế. Dư Nhị gia nằm ở trên giường bi thương liên miên thời điểm, Tô Hòa lại là ngồi ở khách sạn trên sofa mặt nhàn nhã mà xem tivi, nhìn tivi mặt trên game show, thường thường ôm bụng, cười cười to, tựa hồ căn bản liền không có đem dư nhị ra kia chuyện để ở trong lòng. Tiểu thư, la láo gõ cửa đi đến. Ơn, Tô Hòa quay đầu lại, nét mặt biểu lộ sán lạn tươi cười, làm được thế nào? Đã làm thỏa đáng, phi thường thuận lợi, một tháng trong vòng, long hổ đường liền sẽ hoàn toàn xóa tên. La lão bình tĩnh mà nói, mặt mày tràn đầy cung kính, hoàn toàn là một cái tận trung làm hết phận sự lao quản gia bộ dáng. Vậy là tốt rồi, bất quá một tháng vẫn là quá dài, nhanh hơn một chút thời gian đem. Tô hòa nhữ nhíu mày, rất là tùy ý mà nhẹ nhàng nói một câu. Bởi vì nàng những lời này, long hổ đường này chẳng cao ốc, khuynh đảo tốc độ, sẽ càng mau, mà cũng sẽ có nhiều hơn người, tại đây đầu đá dưới, thay đổi vận mệnh. Ta đã biết. La Lão nói đối Tô Hòa nói, tự nhiên là sẽ không có một chút phản đối. Tô Hòa gật gật đầu, quay đầu lại đi tiếp tục xem TV, lại thuận tiện hỏi một câu, toàn bộ quá trình xuất hiện vấn đề gì không? La Lão dừng một chút, mới nói nói, một cái kêu hoàng quốc người, là Dư Biu phương xa cháu trai, cao trung đã bị Dư Biu đưa đến nước Mỹ lưu học, đại học thời điểm tiến vào hạ vạt đại học, hơn nữa đạt được mở bờ á thạc sĩ học vị, đồng thời cũng thi đậu ạ cả. Hắn ở đại bốn thời điểm, ở cao thịnh công tác quá một đoạn thời gian, đạt được rất lớn tán thành, là một cái rất có tiền đồ hoan sở chít nhân tài, nhưng là lại ở tốt nghiệp lúc sau không bao lâu, về tới quốc nội, bắt đầu trợ giúp Dư Bưu mở rộng. Long hổ đường cùng long hổ tập đoàn nghiệp vụ, cũng là vì hắn rất nhiều phương pháp, mới làm long hổ đường phát triển càng ngày càng cường đại. Tô hòa đối tên này cảm giác có điểm quen hay, nhưng cũng xác thật nghĩ không ra này rốt cuộc là cái người nào. Liên chỉ là gật gật đầu. Liên ở hôm nay dạng sáng, Hoàng Quốc mang theo Long Hổ đường cùng Long Hổ tập đoàn khoản thượng đại bộ phận vốn lưu động, từ Vân Nam biên cảnh trốn hướng nước ngoài, trước mắt đang ở đi trước Nga trên đường. cuốn khoản chạy trốn. Tô hỏa có chút kinh ngạc mà mở to hai mắt, nhịn không được cười lên tiếng, cái này dư nhị không khỏi cũng quá xuôi xẻo đi. Bất quá dư nhị thực tín nhiệm cái này Hoàng Quốc sao? Không hề giữ lại mà tín nhiệm. Tuy rằng chỉ là vô cùng đơn giản mấy chữ, lại là trực diện nói ra bọn họ trì gian quan hệ. Tô Hòa khẽ hừ một tiếng, quả nhiên dưỡng không thân bạch nhãn lang A. Chờ đến tới rồi Nga, tìm người đem hắn chảo trở về đi. La láo có chút nghi hoặc, vì sao? Tô Hòa đặng cười, tắt đi TV, một bên nói, dư nhị không phải ngốc tử. Nếu cái này Hoàng Quốc từ lúc bắt đầu liền không coi ôm cảm ơn chi tâm nói, dư nhị căn bản là sẽ không như vậy tín nhiệm hắn thậm chí còn làm hắn có có thể thao túng tài chính loại này quyền hạn. Cái này Hoàng Quốc hẳn là ở cuối cùng thời điểm, vì chính mình mới bất đắc dĩ chạy ra, hắn nếu lựa chọn trốn hướng Nga, thuyết minh hắn ở Nga liền có nhất định quan hệ, hơn nữa hắn vốn dĩ cũng là một cái rất có bản lĩnh người, hẳn là sẽ có rất lớn có thể phương đông tái khởi khả năng tính, sớm veo rất cái này tai họa ngầm tương đối hảo. Tô Hòa lời này, xem như đem sự tình chân tướng đoán cái thất thất bát bát. Nàng cũng là vì tránh cho cái này Hoàng Quốc ở mang theo kia bút từ kim quật khởi lúc sau, trong lòng ôm ấp đối dư nhị gia ấy nấy, lại đến đối phó chính mình khả năng tính. Cứ việc Tô Hòa sẽ không quá đem chuyện như vậy để ở trong lòng, nhưng là, vẫn là muốn tận lực tránh cho chính mình định nhân. La giả rồi nhiên gật gật đầu, ta hiểu được, này liền phân phó đi xuống. Quỷ y ghi ở hải ngoại quan hệ đồng dạng không yếu. Húng chi còn đi theo hải ngoại có thâm hậu quan hệ hồng môn thanh bang có thân mật liên hệ, muốn bắt được một cái tứ cố vô thân Hoàng Quốc, là một kiện lại đơn giản bất qua sự tình. Chỉ sợ một câu phân phó đi xuống, Hoàng Quốc ở vừa mới tiến vào Nga lãnh thổ một nước thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ bị bắt được. Ở La Láo đi ra cửa kia một khắc, Tô hỏa nói một câu, bắt được lúc sau, đưa đến dư nhị ra nơi đó đi thôi. La Láo trong thanh âm mang lên điểm điểm ý cười, hảo. Tô hỏa chiêu này nhi cũng là nào hỏng rồi, phản bội Long Hổ Đường cùng Dư Nhị ra Hoàng Quốc, đưa trở về lúc sau, sẽ được đến như thế nào kết cục, cơ hồ có thể nghĩ. Cuối cùng, Hoàng Quốc hội được đến hắn ứng có báo ứng. Làm ra như thế nào sự tình, liền sẽ được đến như thế nào kết quả, đây là đương nhiên sự tình. Không ra nửa tháng, Long Hổ Đường bị hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ, Long Hổ Đường thượng tầng những người đó tự nhiên không cần phải nói, hình phạt hình phạt. Rất nhiều người phỏng trừng không phải cái tử hình, chính là cả đời này cũng ra tơi không đến, bởi vì Long Hổ Đường hành vi phạm tội, thật sự là quá lớn. Long Hổ Đường ác hành bị vạch chân lúc sau, khiến cho tỉnh Quảng Đông quan trường một phen biến động, phải biết rằng Long Hổ Đường có thể phát triển đến như vậy cường đại, đuổi kịp mặt không có một chút liên lụy là tuyệt đối không có khả năng. Mặc kệ nói như thế nào, bình thường dân chúng các ba cánh, đều là đối tỉnh Quảng Đông nhổ này một viên lũ ác tính phi thường cao hứng trên mạng cũng khiến cho ngập trời sóng lớn, đặc biệt là tỉnh Quảng Đông nhân dân đều là vui mừng khôn xiết, bốn phía chúc mừng, bởi vì Long Hổ Đường đối bọn họ uy hiếp cũng không phải một ngày hai ngày, nhưng là bọn họ đều là người thường dân, giận mà không dám nói gì. Hiện tại cái này uy hiếp hoàn toàn bị giải quyết, vui mừng nhất tự nhiên là bọn họ. Chuyện này biến động kỳ thật nhất khiếp sợ, là những cái đó hiểu biết nội tình người mặt ngoài giống như long hổ đường là trừng phạt đúng tội, đương nhiên tiếp nhận rồi này đó trừng phạt. nhưng trên thực tế, long hổ đường vốn dĩ chính thức như mặt trời ban trưa thời điểm hiện tại sẽ tải, trung quy vẫn là một người một tay đạo diễn ra tới kết quả. quỷ y y hải môn môn chủ, tô hỏa. phía trước mọi người đều đối tên này cảm thấy rất là xa lạ, chỉ là nghe nói tô hỏa là quỷ y y hải môn môn chủ, tô hỏa là một cái tuổi còn trẻ nữ hài. Người trước sẽ làm bọn họ mang lên điểm điểm sợ hãi, người sau lại làm cho bọn họ khó tránh khỏi kinh miệt. Không nói kỳ thị nữ tính, nhưng là một cái tuổi còn trẻ nữ hài, có thể thành cái gì khí hậu? Một tay nắm giữ quỷ y ghề Đừng nói giỡn. Không quen thuộc quỷ y ghề không quen thuộc tô hòa người, tự nhiên khó tránh khỏi đối tô hòa ôm co khinh miệt, cũng không thấy thế nào đến khởi người này. Chính là, lần này Long Hổ Đường sự kiện lại làm cho bọn họ thật sâu cảm nhận được một loại chấn động. Cỡ nào lôi đình nhanh chóng thủ đoạn. Rất nhiều người cơ hồ còn không có phản ứng lại đây, long hổ đường này tôn quái vật khổng lồ, cũng đã hoàn toàn đổ. Rất nhiều tham dự lúc trước quỷ y, y hài môn môn chủ kế nhiệm đại hội những người đó, đều không hẹn mà cùng mà nhớ tới ngày đó quỷ y, y hài môn dư nhị ra, hiện tại đã chuẩn bị ở lao ngục trung vượt qua hắn quãng đời còn lại vị kia đã từng hắc đạo đại lao, nói hổ nói tả mà bộ dáng. Bọn họ đồng thời đánh cái dùng mình, nguyên lai, like, đây là kết cục. Hai năm hai sợ hãi, bị dọa đến không chỉ có riêng là những cái đó đối quỷ y kỳ môn cùng Tô Hòa cũng không quen thuộc, thậm chí ôm một chút không cho là đúng tâm thái người, mặt khác, tự nhiên còn muốn bao gồm lòng mang ý xấu, còn cùng đã hủy diệt Long hồ Đường có chút thân thiết quan hệ quỷ y kỳ môn ngoại môn người. Cơ hồ là ở Long hồ Đường hoàn toàn hủy diệt tin tức này truyền ra tới ngày hôm sau. Quỷ y đi môn ngoại môn những cái đó gia tộc trưởng sư người, liền tìm một chỗ, bí mật tụ tập lên, khai một cái ngắn nhỏ hội nghị. Hảo hảo thương lượng một chút chuyện này đi. Ngôi ở thủ vị Lữ Dương, trầm khuôn mặt nói một câu. Hắn vốn là nội môn người, vị trí tự nhiên cùng này đó bên ngoài người không thể cùng so sánh, hơn nữa trận này phản loạn. Hắn là chân chính chủ đạo giả, ngoại môn gia tộc cũng là muốn đủng hắn thượng vị, hắn ngồi cái này chủ vị tự nhiên chính là thuận lý thành trương sự tình. Cái này thật dài hội nghị trên bàn, ngồi ở Lữ Dương hạ vị mọi người, tất đều là ngoại môn những cái đó tham dự lần này phản loạn gia tộc tộc trưởng. Tuy nói nơi này tộc trưởng cùng đại biểu gia tộc số lượng có điểm nhiều, nhưng là trên thực tế, phụ thuộc vào quỷ y y môn ngoại môn gia tộc ở nhiều năm tích lũy cùng đào thải dưới, vẫn cứ dư lại rất nhiều, nơi này ngồi người, bất quá một nửa thôi. Đương nhiên, Đây là chân chính muốn tham gia trận này phản loạn trung tâm nhân viên, mặt khác ngoại môn gia tộc bọn họ cũng là đang ở kích động bên trong, chỉ là lập trường thượng không minh xác, tuy rằng là động một ít tâm tư, nhưng vẫn là không có hoàn toàn định hạ tâm tới thôi. Mà những cái đó chân chính phi thường trung tâm với quỷ y hề môn nội môn gia tộc, lựa dương đều rõ ràng, tự nhiên sẽ không đi tự tìm tử lộ. Hắn ở làm ra này hết thể hành vi thời điểm, đều trước tiên làm tốt rất nhiều chuẩn bị. Trong đó liền có hiểu biết ngoại môn trong gia tộc, sớm đã có lòng không phục gia tộc có này đó. Ít nhất ở điểm này, Lữ Dương làm được phi thường hảo. Chỉ là, những cái đó ngoại môn gia tộc mặt ngoài phục hắn, nhưng là sau lưng lại vẫn cứ không rõ tâm tư, nói không chừng liền đối Lữ Dương khinh thường nhìn lại, Lữ Dương kỳ thật cũng đối điểm này biết. Nhưng là hắn càng thêm rõ ràng chính là, vì chính mình dạ tâm, cần thiết lựa chọn hiện tại con đường này, bảo hộ luận ra. Lữ Dương tuy rằng dẫn hạ hứa hẹn, nhưng là hắn rõ ràng, như vậy hứa hẹn không có khả năng đoạt được chân chính trung tâm, chỉ là chân chính đánh răng co, phải chờ tới hiện tại sự tình trước mặt giải quyết lại nói, mà trước mắt, bọn họ vẫn là quan hệ hòa hợp hợp tác đồng bọn. Trước hết được đến Long Hổ Đường hủy diệt chuyện này tin tức người, là Lữ Dương, cái này hội nghị, cũng là hắn triệu khai lên. Hiện tại đúng là đêm khuya 3 giờ, rất nhiều ngoại môn gia tộc gia chủ, cơ hồ đều là từ mỹ nữ trong ổ chăn mặt lôi ra tới, này hơn phân nửa muộn rồi, bị vội vội vàng vàng kéo qua tới, tự nhiên không có cái gì hảo tâm tình. Cho nên, hiện tại Lữ Dương một câu hỏi ra tới, thế nhưng không ai trả lời. Phía dưới những cái đó gia chủ nhóm, tuy rằng áo mũ chỉnh tề, ăn mặc sang quý thủ công định chế tây trang, vừa thấy chính là thương giới thành công nhân sĩ bộ tịch, lại là ngăn không được mà ở ngáp, một bộ mệt mỏi bộ dáng hoàn toàn không có ngủ tỉnh dường như. Bọn họ trong lòng cũng vẫn là có rất nhiều bất mãn, người Lữ Dương liền tính là dẫn đầu người, cũng không cần làm đến loại tình trạng này đi, đem người từ trong ổ chăn mặt lôi ra tới mở họp này thật đúng là tối kỵ a Lữ Dương nhìn đến những người này không ngờ biểu tình, há có thể đủ không biết bọn họ trong lòng ý tưởng. Vốn dĩ liền kiềm nén lửa giận hắn, đồng nhiên một phách cái bàn, kinh ngạc chung quanh người một chút. Các ngươi... Rốt cuộc có biết hay không đã xảy ra sự tình gì, còn ở nơi này ngủ gà ngủ gật. Hán bạo nộ mà quát, thanh âm vang vọng ở cái này to như vậy có chút chống trải phòng học chung. Hán trừng mắt đỏ bừng đôi mắt, tay cầm tại đây hội nghị bàn góc bàn chỗ, trên tay dùng một chút lực. Giắc, góc bàn thế nhưng bị bắc gãy. Chỉnh khối đầu gỗ, đều từ hội nghị trên bàn mặt chia lìa xuống dưới. Này một biêu hán một màn, làm những cái đó các tộc trưởng tức khắc đều đánh lên tinh thần. Bọn họ như thế nào đều đã quên, nội môn những cái đó ra hỏa đều là chút vũ lực giá trị bạo biểu biến thái đâu. Hiện tại tùy tùy tiện tiện cấp Lữ Dương nhăn mặt xem, không phải tự làm ngược sao. Vì thế, rốt cuộc có người thật cẩn thận hỏi một câu, này, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì a Phía trước bọn họ là bị nốt quyện cấp vây quanh, mới đầu góc có chút không thanh tỉnh, hiện tại Lữ Dương triển lãm một chút chính mình cường đại vũ lực. Này đó tham sống sợ chết các tộc trưởng một đám sôi nổi tỉnh táo lại, cũng không có phía trước đối mặt Lữ Dương thời điểm đám nhiên. Hiện tại hoàn toàn tỉnh táo lại bọn họ, làm nhất tộc chi trường, tự nhiên suy nghĩ cẩn thận, hiện tại khẳng định là phát sinh cái gì đại sự tình. Lữ Dương hừ một tiếng, ánh mắt hung ác nhăm hiểm, long hổ đường, bị tô hòa cấp giải quyết. Cái gì? Một đám người tức khắc khiếp sợ không thôi, thậm chí có người trực tiếp từ ghế trên cấp nhảy dựng lên. Bọn họ sôi nổi mở to hai mắt nhìn, không thể tin được sự thật này. Lữ Dương quét bọn họ liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng nói, này chẳng lẽ còn có thể có giả. Ta vừa mới mới được đến tin tức. Long hổ đường hiện tại đã không có cứu lại đường sống, cái này tô hòa, ra tay quá nhanh. Chúng ta đây hiện tại có phải hay không muốn đem đầu đến long hổ đường bên trong tiền cấp rút ra? Này đại khái là cái tham tiền, cho dù là tới rồi loại này thời điểm cũng vẫn cứ không có quên hắn đặt ở Long hổ đường vốn tưởng rằng sẽ phát tài nhưng rất có khả năng sẽ bị ném đá trên sông tiền. Lữ Dương trong lòng rất là khó chịu, suy nói, nếu ngươi tưởng bị liên lụy đến chuyện này chung đi nói, đại có thể thử xem. nay muốn tìm về tiền người kia, tức khắc rụt rụt cổ, hừ hừ hai tiếng, không nói gì. Hắn còn hiểu không dậy nổi Lữ Dương ý tứ sao. Còn không phải là kêu hắn đi tìm chết sao. Kế tiếp người này lời nói, Cuối cùng là thiết nhập chính đề. Chẳng lẽ, Lữ Tiên Sinh là lo lắng tô hòa là phát hiện chúng ta cùng long hổ đường chi gian liên lụy, mới đối long hổ đường xuống tay. Lời này vừa nói ra, tức khắc làm ở đây mọi người đều trầm mặc. Lữ Dương hơn nửa ngày mới nói nói, ta đúng là có cái này lo lắng, nếu thật là nói như vậy, chúng ta liền không thể không trước tiên hành động. Cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Nhưng là lại có người phản đối. Ta không cho là như vậy, ta cũng là thực nhanh có người phụ họa, ta cũng cảm thấy Lữ Dương nhăn lại mi, vì cái gì? Đại gia đều nhớ rõ ngày đó ở Tô Hòa kế nhiệm đại hội thượng, quỷ Y Y môn dư nhị gia xuất hiện sự tình đi. Người này cũng không có do dự, trực tiếp đem đấy lòng suy đoán nói tới, lúc ấy, dư nhị gia chính là làm cho Lâm lão môn chủ cùng Tô Hòa mặt nói, phải đối phó Lâm lão môn chủ Tô Hòa phải làm ra như vậy hành vi, hẳn là cũng là tương đối bình thường đi. Hắn như vậy quan điểm, lập tức được đến rất nhiều người tán đồng. Lữ dương lại là hừ lạnh một tiếng, nay bất quá là các ngươi suy đoán thôi. Vạn nhất Tô Hòa đã biết đâu. Hắn trong lòng đối với những cái đó tán đồng loại này quan điểm người rất là khinh thường, bất quá chính là tham sống sợ chết thôi, ở sau lưng nói nói nói bậy kêu kêu khẩu hiệu còn thành, chờ đến thật sự muốn lên sân khấu. Liền nói không được. Kỳ thật Lữ Dương cảm thấy thời cơ đã sắp thành thủ, làm mọi người đều sử đem lực, nỗ lực bắt lấy càng nhiều minh hữu, nhưng là rất nhiều người đều nói không vội không vội. Lữ Dương còn có thể không biết, những người này nói trắng ra là chính là sợ hãi Lâm Huyền Thanh. Lâm Huyền Thanh đã sống hơn 100 tuổi, ở năm đó nổi bật chính kính thời điểm, bọn họ này đó cái gì tộc trưởng, bất quá vẫn là mao đầu tiểu tử, một chút thành tựu đều không có. Nhưng là Lâm Huyền Thanh cũng đã đứng ở đỉnh làm mọi người nhìn lên. Lâm Huyền Thanh độ cao cùng cường hãn, không chỉ là bởi vì hắn là quỷ y y hề môn môn chủ nguyên nhân này, càng quan trọng là chính hắn thủ đoạn, làm ngoại môn rất nhiều người đều phi thường kiêm kỵ. Lâm Huyền Thanh xây dựng ảnh hưởng đã thâm, muốn cho ngoại môn này đó thần phục nhiều năm như vậy tốc trưởng đột nhiên nói muốn chân chính động thủ, bọn họ lại là có chút hoảng sợ nhiên. Loại này đối với nội môn sợ hãi. Không phải một ngày nửa ngày hình thành, gia tộc bọn họ lịch sử có bao nhiêu lâu, đối với quỷ y y môn thần phục lịch sử liền có bao nhiêu lâu, loại này khủng bố gông cùm xiển xích, sao có thể nhẹ nhàng liền tránh thoát. Lữ Dương đối bọn họ điểm này sợ hãi lại là phi thường khinh thường. Chính là, vô hình bên trong, bọn họ chi gian khoảng cách, cứ như vậy để lại. Đồng tâm hiệp lực nói, có lẽ còn có nhất định thành công tỷ lệ, chính là hiện tại những người này, lại là các cao tâm tư Hơn nữa cho nhau không quen nhìn, chỉ là vì ích lợi tạm thời tụ tập ở bên nhau, nếu muốn thành công nói, kia thật sự là. Lữ Dương chưa nhìn đến điểm này nguy hiểm, chỉ là ở hiện tại bởi vì đối ngoại môn về điểm này khinh miệt, mà vẫn luôn đối bọn họ coi thường mắt. Tuy ngoài miệng nói hợp tác, nhưng tâm lý bãi, vẫn là cao cao tại thượng nội môn đệ tử phổ. Trận này hội nghị Cuối cùng vẫn là đại bộ phận tán đồng tô Hòa chỉ là bởi vì lao môn chủ mà muốn trả thù cái này quan điểm. Lữ Dương tức giận không thôi, phất tay háo bỏ đi, lưu lại một đống hai mặt nhìn nhau người. Hừ, cho rằng chính mình là cái thứ gì? Bất quá chính là cái phản đồ. Đúng vậy, chúng ta dù sao cũng là người ngoài, đây mới là chân chính phản đồ. Thật là không coi nhìn. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ đối Lữ Dương khinh thường. Lữ Dương tự nhiên là không biết. Nếu thật là hiểu được, chỉ sợ cuối cùng muốn nổi điên. Bất quá, những người này ngầm bất hòa, trên mặt vẫn là không có biểu hiện ra ngoài, hơn nữa long hổ đường hủy diệt chuyện này, rốt cuộc vẫn là uy hiếp tới rồi bọn họ, bọn họ tự nhiên sẽ không ngồi mặc kệ. Nếu như vậy cái gia tộc này tâm phát lực, cuối cùng vẫn là nhanh chóng hủy diệt bọn họ ở trong đó tham dự dấu vết, bọn họ cùng dư nhị gia hợp tác sự tình tiến hành đến phi thường bí ẩn, phỏng chừng là nói ra. Cũng không có người sẽ tin tưởng. Làm xong này hết thể lúc sau, bọn họ mới sôi nổi yên lòng. Nhưng là, bọn họ không biết chính là, những việc này, từ đầu tới đuôi đều ở tô hòa khống chế chung. tiểu thương, bọn họ tham dự giấu vết toàn bộ đều bị leo sạch. la láo cao mày, vẫn là không có nhịn xuống đấy lòng kia phân nôn nóng. Làm trung tâm lão nhân, hắn tự nhiên là đối những cái đó phản đồ cùng chung kẻ địch, biết quỷ y hề môn có phản đồ người không nhiều lắm. La Lão đó là trong đó một cái, hơn nữa La Lão cũng là ở giúp đỡ Tô Hòa nhìn chằm chằm bên kia người trí nhất. Nhưng là hiện tại Tô Hòa lại có vẻ phi thường bình tĩnh, không có việc gì, lau sạch cũng không có bất luận cái gì quan hệ, ta vốn dĩ liền không có chờ mong nắm giữ cái gì chứng cứ. Nghe Tô Hòa như vậy vừa nói, La Lão liền biết tình thế cũng không có thoát ly nàng không chế, cũng là dần dần yên lòng. Nhưng là bên kia vẫn là muốn nhìn chằm chằm. Ta phải biết bọn họ rốt cuộc có phải hay không chuẩn bị hành động. Tô Hòa vẫn là không có quên này một vụ. Ân, đã biết. La mặt già thượng cũng hiện ra nhàn nhạt ý cười, theo trong lòng một nhẹ, ta đây đi ra ngoài. Nga, từ từ. Tô Hòa vội vàng gọi lại la Lão, ta hiện tại đang chuẩn bị ra cửa, làm phía dưới cho ta chuẩn bị một chiếc xe đi. Muốn người cùng đi sao? Tô Hòa xua xua tay, từ trên sofa nhảy xuống tới, không cần. Hiện tại tỉnh Quảng Đông không phải thực thái bình sao? Nàng nhướng mày, lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. La lão cũng nhịn không được nở nụ cười, "Hảo, ta đã biết." Vài phút lúc sau, La lão cũng đã gõ cửa nói xe đã chuẩn bị tốt, vừa mới thay đổi một bộ quần áo đi qua đi mở cửa, tiếp nhận la tay giả đời trung chìa khóa. "Tiểu thư chuẩn bị khi nào trở về đâu?" La lão hỏi một câu. Tô Hòa nhấc chân đi ra ngoài, một bên trả lời nói Chuẩn bị ở phụ cận du lịch một vòng, giúp ta xem một chút nơi này có cái gì điểm du lịch không. Nếu giải quyết long hồ đường, cũng muốn hảo hảo thả lòng một chút mới là. Kia đi cùng người. Tô Hoàng nghĩ nghĩ, chọn vài người lưu lại là được, mặt khác đều trở về đi. La Lão ngài cũng không cần đi theo bôn ba, đi về trước cùng sư phụ ta hội báo một chút đi. Nàng mang theo ý cười nhìn về phía la Lão. La Lão hơi hơi gật đầu, cảm ơn tiểu thư. Vậy dừng bước đi. Tô Hòa một bước bước vào thang máy bên trong, cười chiều la láo xua xua tay, túi chào. La mặt già thượng tươi cười cũng là càng thêm sán lạ. Đi xuống lầu Tô Hòa, ném chìa khóa một đường ra khách sạn. Đứng ở cửa đứa bé giữ cửa tự nhiên là nhận được vị này gần nhất mang theo thật lớn một nhóm người ở tại tầng cao nhất hai tầng khách quý. Nhìn đến Tô Hòa đi tới, vội vàng kéo ra cửa xe. Tô Hòa ngồi xuống, khởi động xe. Màu đen cả đi lắc khác giống như rời cung mũi tên dường như, xông ra ngoài. Tô Hòa hôm nay hạ quyết tâm chính là muốn tới mua sắm, yêu thích mua sắm là nữ nhân thiên tính. Nàng cũng không ngoại lệ, mà nàng để ý không phải những cái đó mua được đồ vật, mà là cái này vui sướng quá trình. Nàng một bên ở bách hóa bên trong dạo, một bên ở cùng lưu đại đánh điện thoại. Người gần nhất như thế nào chạy đến tỉnh Quảng Đông đi? Có chút việc nhì bái. Tô Hòa tùy ý mà nói. Các ngươi gần nhất còn hảo không? Ai, đừng nói nữa, vì cuối kỳ khảo đang ở dùng sức nỗ lực đâu. Nói lên chuyện này tới, lưu đại chính là vẻ mặt ưu đoán. Nàng hiện tại thật là thật sâu đoán niệm A. Còn không có tiến đại học thời điểm, liền nghe được các lão sư nói đại học là như thế nào như thế nào hảo. Không có tác nghiệp, cũng có thể tùy thời trốn học, yêu cầu lo lắng cũng chính là cuối kỳ khảo. Hơn nữa cái này cũng không cần quá lo lắng. Bởi vì lao sư sẽ hoa trọng điểm, chỉ cần bôi xuống dưới liền không có vấn đề, nói được đại học liền cùng thiên đường dường như. Khi đó chung quanh đồng học, cái nào không phải bị lời này mông hoa mắt hoa, liên tiếp mà liền muốn đọc đại học. Hơn nữa vì thế phân đấu phi thường lâu, liền chờ tới rồi đại học có thể hảo hảo mà chơi đùa một phen đâu. Kết quả, thật sự tới rồi đại học lúc sau mới rõ ràng, này đại học nơi nào là có tưởng tượng đơn giản như vậy a? Ngày thường đi học không dám trốn học không nói, thường thường còn có mấy thiên tiểu luận văn, phụ đạo viên cũng rất biến thái, cuối kỳ khảo thí vậy càng là không cần phải nói, ai cho ngươi hoa trọng điểm A, chết hậu một quyển sách, chính mình bối đi thôi. Cho nên, lưu đại cũng là thuộc về cái loại này ngày thường không nỗ lực, khảo thí đồ bi thương cái loại này người, vì cuối kỳ không quài khoa, cũng cũng chỉ có lâm thời ôm chấn phận, cả ngày đều ôm thư ở gạm, hơn nữa bọn họ hệ muốn bối đồ vật vốn dĩ liền nhiều. Hiện tại Lưu Đại đã sắp bị buộc điên rồi, mà nàng còn không dám quậy khoa. Phải biết rằng nàng Lão Ba chính là cùng nàng nói rõ ràng qua, chỉ cần nàng cuối kỳ treo một khoa, như vậy nghỉ hè, nàng cũng liền không cần nghĩ đi ra ngoài du lịch, đừng nói nước ngoài, chính là Hải Nam đều không được. Hơn nữa, này hai tháng bên trong, nàng sở hữu tạm đều sẽ bị đình rớt. Đối này Lưu Đại quả thực là kêu dên không thôi, còn không dám phản kháng. Ở Lưu Đại hiện tại cùng Tô Hòa nói lên chuyện này thời điểm, cũng là giận dữ không thôi.